ô hi cắp nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy tuy rằng nàng ngày thường hố ca một chút nhưng là đối với mấy cái c á p ca ca yêu cầu chỉ cần không phải thực quá mức nàng đều sẽ đáp ứng cho nên hiện tại gọi bọn hắn hỏi cũng liền thành thật công đạo lần trước ta không phải mang về một loại đau thương bất nhập vải dệt tên là lạc tuyết cầm sao bên trong liền có loại này vải dệt làm mấy bộ trang phục trừ cái này ra các ngươi một người có một bộ khôi giáp nhớ rõ trước kia na khắc xuất xuất trinh thời điểm ta làm một bộ khôi giáp đưa cho hắn các ngươi không phải thực hâm mộ sao còn làm ta đáp ứng cũng cho các ngươi làm một kiện hiện tại xem như thực hiện lời hứa c h ấ n hách cùng cảnh viêm không lý ô h i cắp câu nói kế tiếp nghe được khôi giáp cả người đều hưng phấn trước kia nhìn đến na khắc x u ấ t khôi giáp thời điểm bọn họ còn cùng hâm mộ cũng không biết ô h i cắp đầu vóc như thế nào lớn lên làm khôi giáp không chỉ có đẹp còn rất thực dụng đương nhiên là na khắc x u ấ t nói cho bọn họ khi đó bọn họ liền cả ngày c u ố n lấy ô h i cắp sau lại ô h i cắp đáp ứng về sau chờ bọn họ đều trưởng thành nhất định cho bọn hắn một người làm một bộ mới bỏ qua hiện tại bọn họ đều suýt nữa đã quên chuyện này cho nên bọn họ nghe thấy sự kiện mới như thế kinh hỉ ô h i cắp xem các ca ca như thế cao hứng tâm tình cũng thực hảo tuy rằng nàng tưởng các ca ca có thể thành thục một chút nhưng l à n này cũng không gây trở ngại nàng hy vọng các ca ca có thể quá đến hạnh phúc bên trong còn có một ít dược đều là có thể cứu mạng nếu là các ngươi thượng chiến trường mấy thứ này đều có thể bảo mệnh các ngươi cũng không nên tùy tiện cho người khác cảnh viêm bỗng nhiên cảm thấy cái này mội mội hào rong dài trước kia như thế nào không phát hiện đâu hắn còn vội vã trở về xem hắn khôi g i á t đâu không kiên nhẫn vây vây tay trả lời đã biết chúng ta lại không đ ốc ô hi cắp suýt nữa khí cười thật đúng là qua cầu rút ván a này liền ghét bỏ thượng nàng h ừ không sợ nàng tính kế bọn họ tính hiện tại cùng bọn họ nói phỏng chừng cũng nghe không đi vào đơn giản công đạo vài câu khiến cho bọn họ rời đi t r ư ờ n g chín m ư i lại bị phạt chờ các ca ca đi rồi ô h i cấp mới nhớ tới điểm tâm còn không có cho bọn hắn tính xem bọn họ như vậy hưng phấn vẫn là lần sau rồi nói sau ô h i cấp đang chuẩn bị hồi tinh giật viện tô bồi thịnh liền tới đây chắc phúc tấn ra thỉnh n g à i qua đi ô h i cấp bất đắc dĩ chỉ có thể đi thư phòng nhìn xem tứ ra rốt cuộc có chuyện gì tới rồi thư phòng ô h i cấp nơi nơi mới lạ nơi nơi nhìn xem nghe nói tứ gia thư phòng liền ô lạp na lạp thị cũng chưa tiến vào quá đâu n g a y thường chỉ có tứ gia tâm phúc có thể tiến vào nơi này bố trí cũng không tệ lắm phân nội ngoại hai thất ngoại thất làm trò kệ sách án thư này đó làm công đồ vật nội thất có bị bình phong che khuất nhìn không thấy hẳn là nghỉ ngơi địa phương đi xem tứ gia đang ở xử lý sự tình ô h i cắp đi lên hành lễ thiếp thân cấp gia thình an ra c á t tường bất quá tứ gia sắc mặt h ắ t h ắ t không phản ứng ô h i cáp cũng không kêu nàng lên ô h i cắp tả hữu nhìn xem thấy nơi này không có những người khác liền tô bồi thịnh đem nàng mang tiến vào sau đều đi ra ngoài vì thế nàng chính mình đứng dậy thực chân chó đi vào tứ ra trước mặt cho hắn đổ một ly trà xem ra bộ dáng này rõ ràng là muốn thu sau tính sổ a vẫn là tiểu tâm một chút hảo tứ ra lúc này nhưng thật ra không có biện pháp lại tiếp tục bỏ qua ô h i cắp phiết nàng liếc mắt một cái lạnh lùng mở miệng ra làm ngươi đi lên ô h i cắp chạy nhanh trở về dọn x o n g hành lễ tư thế liệt khoe miệng ra ngươi nhìn lầm rồi ta không khởi vẫn luôn tại đây đâu tứ ra trên c h á n trượt xuống mấy cây hát tuyến đôi mắt nhìn về phía ô hi cáp trong ánh mắt tràn ngập ba chữ r a không ngủ mai phục đầu tiếp tục trong tay sự tình không ở để ý tới nơi đó nửa ngồi sổm tiểu cô nương ô hi cáp ngồi sổm hồi lâu tứ ra cũng chưa lại kêu nàng lên đơn giản bất chấp tất cả đứng dậy đi vào cái bàn bên cạnh ngồi xuống tùy tay đổ một quyển trà chậm giải phẩm đôi mắt mị mị ân hương vị không tồi vũ di sơn đại hương bảo nàng đều đã lâu không uống qua tứ ra xem ô hi cắp thản nhiên tự đắc ngồi xuống kia trên mặt còn thường thường hiện lên một tia hưởng thụ biểu tình trên mặt là hắc đến không thể lại hắc hít sâu một hơi không ngừng nói cho chính mình tính không thể sinh khí không thể sinh khí nha đầu thúi luôn luôn như thế này cũng không phải nàng lần đầu tiên chơi xấu không có gì tức giận bỏ qua ô hi cắp kia vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng ngự khí xú xú mở miệng như thế nào n ế m đến bị người bỏ qua tư vị ô h i cắp d ừ n g một chút liền biết là muốn thu sau tính sổ ai thứ ra như thế nào liền như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu nhanh chóng thay một bộ biểu tình n g n g đầu ngự a khí ủy khuất nói nếu ra đều biết bỏ qua ta kia vì cái gì còn làm như vậy đâu hắc trà đ u a thứ ra trên c h á n gân xanh lại lần nữa vui sướng nhảy nhảy nha đầu thúi rốt cuộc là ai xem nhẹ ai vừa mới là ai thấy ca ca liền nhìn không thấy ra ô h i cắp trong mắt xoay chuyển đứng dậy đi lên lấy lòng cười cười ra ta không xem nhẹ ngài thật sự ta thể ta vừa mới chính là thấy các ca ca lại đây đương nhiên muốn biểu hiện đến cùng trước kia ở qua n h ị giai trong phủ thời điểm giống nhau nha như vậy mới có thể đại biểu ra là thật sự thực dụng tâm chiếu cô ta mới có thể làm ngạch nương các nàng yên tâm a cũng tỏ vẻ ra làm được chính mình hứa hẹn a tứ ra cười như không cười nhìn ô h i cắp dường như lại nói tiếp theo biên ta nhìn n g ư ơ i biên ô h i cấp bị tứ ra ánh mắt xem đến có chút trốn tránh lại xem nàng thật sự biên không đi xuống nga là nói không được nữa nhìn ô h i cấp đứng ở chỗ đó một bộ bị ủy khuất tiểu tức phụ nhi bộ dáng thứ gia hừ nhẹ một tiếng nếu là gia không nhìn lầm nói ngươi là còn tưởng nhào lên đi ôm bọn họ đi ô h i cấp liên tục lắc đầu không có tuyệt đối không có ra ngài chính là nhìn lầm rồi chính là có cũng không thể nói a thứ gia không để ý tới ô h i cấp rào biện k i n h phiêu phiêu tới một câu nếu là lại có tiếp theo ngươi cũng đừng tưởng tái kiến bọn họ t h i cấp nhanh chóng gật đầu thứ gia nhìn đến nha đầu thúi còn gật đầu đôi mắt chừng t h i cấp đông nhiên phản ứng lại đây lập tức lại lắc đầu nói không có tiếp theo a thứ gia tỏ vẻ không tin bất quá đó là về sau đến sự đến trước làm nha đầu thúi phát triển trí nhớ sau khi trở về đem nữ giới nữ tắc đều sao chép một trăm lần t h i cấp trứng mắt một trăm lần vẫn là nàng ghét nhất nữ giới cùng nữ tắc dựa đừng đừng tưởng rằng ngươi là da ta cũng không dám đánh ngươi a xem tứ gia không đang xem nàng ô、oh、h i cắp vây vây n ắ m tay ai ngờ tứ gia lập tức liền xoay người lại còn hảo ô、oh、h i cắp phản ứng nhanh chóng lập tức quy củ chẳng hảo xem ô、oh、h i cắp như vậy tứ gia trong mắt hiện lên một tia ý cười thiểu nha đầu còn tưởng rằng chính mình che giấu rất khá đâu không nghĩ tới nàng động tác nhỏ đã sớm bị đã nhận ra xù mặt ngữ khí nghiêm túc hỏi như thế nào không m u ố n ố h i cắp điếu môi không tình nguyện trả lời không có thiếp thân này liền trở về sao chép không quay r ờ i r a thiếp thân cáo lui nói xong xoay người liền tưởng hướng tới cửa đi đến thứ da sắc mặt lại đen nha đầu thúi còn sinh khí nên tức giận là hắn h ả o đi xem nha đầu thúi đều đi tới cửa thứ da vội vàng mở miệng gọi vào trở về ố h i cắp bước chân dừng lại không cao hứng xoay người nhìn thứ ra k i ê u biểu tình rất giống nhân gia thiếu nàng tiền dường như vài bước đi trở về đến tứ gia bên người đứng cũng không xem hắn túi đầu lo chính mình dùng ngón tay r à o gấp áo tứ gia không để ý ô、oh、h i cắp không tình nguyện rỗi tay cầm lấy trên bàn mặc thỏi nhét và o、oh、ô h i cắp trên tay cấp da mài mực ô、oh、h i cắp hít sâu một hơi tính không tức giận không có gì tức giận cầm lấy mặc thỏi thật mạnh hoa vài vòng tứ gia đôi mắt cũng chưa nâng trực tiếp mở miệng hôm nay da nếu là bởi vì ngươi mà chậm trễ sự tình ngươi liền trở lại đem trong phủ quy củ cùng nhau cấp sao chép đi ố h i cắp vừa nghe tức giận đến cố lấy gương mặt bất quá trên tay động tắc nhưng thật ra nhẹ xuống dưới tứ da trộm d ư ơ n g mắt nhìn nhìn ố h i cắp tỏ vẻ đối nàng thức thời thực vừa lòng h ừ nha đầu thúi đừng tưởng rằng da không biết kia hai cái tiểu tử thúi ở ngươi trong lòng so ra quan trọng nhiều hiện tại không thích da không quan hệ có lẽ liền n g ư ơ i n à y nha đầu thúi chính mình cũng chưa phát hiện ngươi đã đối ra có ỉ lại đi ra có thể chờ ngươi yêu ra nhưng là trước đó ngươi nhưng không cho cùng người khác quá mức thân cận đặc biệt là nam nhân như vậy nghĩ lại lần nữa d ư ơ n g mắt trộm nhìn xem ô hi cáp bất quá nha đầu thúi đôi mắt như thế nào đều nhắm lại đây là ngủ rồi bất quá như thế nào này tay còn ở động đâu đứng dậy sùng nịch nhìn ô hi cáp liếp mắt một cái cẩn thận đem ô hi cáp bế lên lui tới phòng ngủ đi đến nhẹ nhàng đặt ở trên giường cũng không biết nha đầu thúi muốn ngủ tới khi khi nào nếu như bị hậu viện nữ nhân biết nha đầu thúi ở chỗ này nghỉ ngơi sợ là lại muốn đổi một đám đồ vật đi tô bồi thịnh làm người dịch dung thành ô hi các bộ dáng về trước tinh giật viện cùng bạch ma ma nói rõ ràng làm nàng hỗ trợ che giấu một chút tô bồi thịnh hôm nay thu được kích thích có chút đại tuy rằng phải biết rằng gia đối vị này chắc phúc tấn không giống nhau chính là c ư nhiên làm nàng vào thư phòng đây chính là chưa từng có quá sự tình sơ một phen trên đầu mồ hôi chạy nhanh đi làm ra công đạo sự tình chương chín mươi mốt thuật dịch dung chờ ô hi cắp một giấc ngủ dậy trời đã tối rồi xuống dưới trong phòng một mảnh h tám bình phong mặt sau có một bóng người xem thân hình hẳn là chính là tứ gia ô hi cắp chuyển qua bình phong quả nhiên tứ gia đang ở xử lý công sự cảm giác được nàng ra tới sau cũng không xoay người chỉ nói một câu lại đây ô hi cắp đi đến tứ gia trước mặt ai ngờ tứ gia duỗi tay một vớt liền ôm nàng eo đem nàng ôm trong lòng ngực nhìn tiểu nha đầu trong ánh mắt còn có mới vừa tỉnh ngủ mông lung cùng mơ hồ tứ gia đem một bàn tay đặt ở ô h i cắp sau đầu nhẹ nhàng r ố t ve trấn an nhẹ giọng hỏi đói bụng sao ra làm người truyền thiện đi ô h i cắp gật gật đầu lúc này nàng còn có một chút nhi mơ hồ bởi vậy nghe xong tứ gia nói nàng cũng không phản ứng lại đây chính mình tới rồi dùng bữa canh giờ hiện tại còn ở thư phòng có cái gì không đúng chờ đến bị tứ gia ôm làm được trước bàn cơm ô h i cắp nhìn trước mắt đồ ăn mới phản ứng lại đây nghi hoặc quay đầu nhìn tứ gia d o hỏi gia như thế nào không gọi t ỉ n h ta ta ở chỗ này ngốc lâu như vậy hậu viện bọn tỷ bội định là lại muốn nói một ít t o à n lời nói tứ gia có trong nháy mắt trầm mặc bất đắc dĩ quay đầu nhìn ô h i cáp nha đầu này phản ứng thật là chậm có thể a đều lâu như vậy mới phát hiện hiện tại là ở thư phòng yên tâm gia đã sớm làm người dịch dung thành bộ dáng của ngươi hồi tinh giật viện hiện tại trừ bỏ tô bồi thịnh cùng gia không ai biết ngươi ở chỗ này an tâm ngốc chính là nghe xong tứ gia nói ô h i cắp trước trước mắt còn có thể như vậy thao tác bất quá nàng cũng không hỏi nhiều phỏng chừng lại là tứ gia tư nhân thế lực làm có một số việc nhi vẫn là thiếu biết một ít cho thỏa đáng bất quá có tứ gia giải thích nhưng thật ra làm ô h i cắp yên tâm xem đều đến bàn ăn tứ gia còn ôm nàng dãy rủa một chút hào hào ngồi nghe được tứ gia quát lớn thanh âm ô h i cắp ủy khuất bíu môi tùy ý tứ gia ôm nàng thường thường gắp đồ ăn thịnh canh một bên chính mình ăn một bên cho nàng n g ủy cơm kỳ thật ô h i cắp rất muốn nói tay của ta lại không đoạn có thể chính mình ăn cơm r a có thể đem ta bưng đi ta còn có thể ăn nhiều một ít ta lại không phải con thỏ luôn cho ta ăn này đó rau xanh củ cải là mấy cái y tứ không thể ra chính ngươi thích ăn chay liền không được người khác ăn thì đi ô h i cắp nước mắt lưng t r ò n g nhìn trên bàn thịt kho tàu sườn heo chua ngọt thiêu gà mấy thứ này sau đó lại ủy khuất quay đầu nhìn về phía phía sau người làm t ứ ra một trận buồn cười vì mấy khối thịt mà khóc ô h i cắp cũng thật là tiền đồ bất quá hắn vẫn là theo nàng ý tứ cho nàng kẹp một ít ăn thịt đặt ở trong chén đây đều là hắn phân phó phòng bếp nhỏ người làm bởi vì sợ để lộ tin tức cũng không làm người lộ ra ô h i cắp còn ở thư phòng sự cho nên bọn họ xài chung một bộ chén đũa ô h i cắp nhưng thật ra không để ý chén đũa sự tình vui dạo d rực ăn thịt tứ ra xem nàng này vô tâm không phổi bộ dáng cũng không trông cậy vào nàng có thể phát hiện mấy vấn đề này một bên cấp ô h i cắp đầu huy nhìn nàng này thỏa mãn bộ dáng đ ỗ n g nhiên cũng tưởng nếm thử này đó bình thường hắn dùng luôn là d ầ u m ỡ đồ vật muốn nhìn một chút hay không cùng chính hắn ngày thường dùng hương vị hay không có điều bất đồng trước cấp ô hy cấp huy tiếp theo khối thịt kho tàu xem nàng du đô đô cái miệng nhỏ khẽ cười một tiếng cặp mắt kia nửa híp bộ dáng thật là làm người không đành lòng cự tuyệt nàng sở h ư u yêu cầu không biết còn tưởng rằng miệng nàng đồ vật là cái gì thế gian mỹ vị đâu ô h i cắp luôn có như vậy thần kỳ năng lượng làm bên người nàng người cảm thấy vui sướng mặc dù chỉ là một bữa cơm cũng có thể ăn ra cảm giác hạnh phúc thứ da thỏa mãn cười một bữa cơm ăn thật lâu mới ăn xong xem hạ nhân đem đồ vật triệt hạ đi sau thứ da còn không có buông tay dấu hiệu ô h i cắp sốt ruột lại lần nữa t r á n h tránh nhìn hoàn ở bên hông cánh tay càng khẩn thở dài bất đắc dĩ mở miệng da canh giờ không còn sớm ta cần phải trở về ngần g đầu nhìn xem bên ngoài sắt trời là không còn sớm bất quá hắn vẫn là không nghĩ buông tay liền như vậy ôm ô hy cắp cảm chống nàng đỉnh đầu nói không có việc gì thời gian còn sớm lại bồi ta đái trong chốc lát ô hy cắp bị tứ gia nói nghẹn tới rồi cái gì còn sớm tứ gia ngài là không trường đôi mắt sao ngần đầu mới lạ nhìn tứ gia không thể tưởng được hắn cũng sẽ có như vậy tùy hứng thời điểm tứ gia bị ánh mắt của nàng xem đến có chút trốn tránh không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng hỏi làm sao vậy ô hy cắp lắc đầu không có gì ra ta sáng mai còn muốn thỉnh ăn đâu nếu như bị người phát hiện ta là từ thư phòng ra tới kia t ứ gia giật mình hắn nhưng thật ra không nghĩ tới này cha xem ra chỉ có thể chính mình vất vả một chút cùng ô h i cắp cùng nhau hồi tinh giật viện ngày mai sớm một chút nhi ra tới như vậy nghĩ t ứ gia bế lên ô h i cắp dùng khinh công lặng lẽ trở lại tinh giật viện bọn họ đến tinh giật viện thời điểm ô h i cắp cái kia thế thân đang ngồi ở cái bàn bên cạnh nhàn nhã uống trà kia nước chảy mây trôi động tác m ả n h vừa thấy thật đúng là cùng ô h i cắp thập phần giống nhau đâu lại xem kia mặt ô h i cắp hưng ơ phấn từ tứ ra trong lòng ngực nhảy xuống bước nhanh đi đến người nọ trước mặt mới lạ nhìn còn thường thường vươn ra ngón tay chọc chọc kia mặt nguyên lai、like、đây là cổ đại thuật dịch dung a cũng không biết là như thế nào làm cho thật sự cùng nàng giống như đâu tinh tế h thời kỳ người trải qua gen ưu hóa tướng mạo đều là hoàn mỹ mỗi người đều có chính mình tướng mạo là không cho phép tùy ý dùng người khác tướng mạo xuất hiện trước mặt người khác như vậy là phạm pháp cho nên ô h i cấp còn chưa từng có từ trừ bỏ gương bên ngoài địa phương khác nhìn thấy chính mình mặt đâu loại cảm giác này thật đúng là mới lạ tứ ra xem ô h i cấp cảm thấy hứng thú bộ dáng nhưng thật ra không còn nàng bất quá cái kia thế thân nhưng thật ra vẻ mặt xấu hổ mắt thấy ô h i cấp còn không có song không có tứ ra qua đi đem nàng bế lên tới làm được tiểu sục thượng thế thân cũng tặng khẩu khí đứng dậy hành lễ tứ ra xem ô h i cấp còn đang xem tiến đến nàng bên thay nói thích nàng sao ô h i cắp dùng sức gật gật đầu nàng không từ người nọ trên người cảm giác được các ý cho nên nàng hẳn là tứ gia người sẽ không thương tổn nàng ít nhất hiện tại sẽ không tứ gia ở ô h i cắp trầm thấp thanh âm kia ra đem nàng tặng cho người được không bất quá ngươi về sau dùng nàng thay thế ngươi thủ tinh giật viện thời điểm ít nhất ngươi phái người tới cùng gia báo bị một tiếng gia cũng không phải không cho ngươi đi ra ngoài chỉ là gia sẽ lo lắng ô h i cắp nghi hoặc nhìn tứ gia đưa cho nàng thay thế chính mình canh giữ ở tinh giật viện nói như vậy tứ ra đây là cho nàng một khối miễn tử kim bài cũng là biến tướng nói cho nàng chính mình chính là tùy ý gia phủ bất quá muốn chức cùng tứ ra nói một tiếng không tồi xem ra tứ ra vẫn là rất biết điều sao như vậy nghĩ ô h i cắp tâm tình một chút thì tốt rồi lên có người này ở tinh giật viện về sau nàng làm việc sẽ phương tiện rất nhiều tứ ra đây là biết chính mình là sẽ không vẫn l u ô n đại ở tinh giật viện cho nên mới tặng nàng lại đây sao mặc kệ thế nào nàng thật cao hứng tứ gia có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng suy nghĩ nàng quyết định về sau nàng đối tứ gia vẫn là hảo một chút đi chương chín mươi hai hoa tời bánh tứ gia hoàn toàn không để ý tới ô h i cắp nói hãy còn vội vàng chính mình thực mau lại là mệt nhọc cả đêm sáng sớm tứ gia liền rời đi tinh giật viện ô h i cắp tỉnh lại thời điểm đều mau đến thỉnh an thời gian Ô h i cắp luôn cuống tay chân đứng dậy một bên cở trách tử quyên bởi vì những việc này giống nhau đều là tử quyên phụ trách như thế nào không sớm một chút kêu ta chờ một lát đến muộn những người đó lại có chuyện nói tử quên không sao cả cười cười không có việc gì là ra làm chúng ta không cần như vậy sớm kêu ngài nói là ngài mệt mỏi nếu là tới rồi canh giờ ngài còn không c ó tỉnh liền trực tiếp đi phúc tấn nơi đó cáo cái nghỉ bệnh lời này một chút khiến cho ố h i cắt mặt đỏ lên đáng chết giật chân mặt đều làm hắn c ấ p ném vào hắn không biết xấu hổ chính mình còn muốn đâu tử quên cũng biết chắc phúc tấn ra mặt mỏng bởi vậy cũng không có nhiều lời tay chân lanh lẹ cấp ô h i c ấ p sơ hảo một cái b ố i tóc hiện tại thời gian cũng không kịp van đồ ăn sáng vội vàng từ mâm lấy hai cái bánh bột ngô lót lót bụng liền đi ra ngoài tới rồi chính viện thời điểm người đều tới không sai biệt lắm không trong chốc lát ô lạp na lạp thị cũng tới rồi mọi người thỉnh quá ă n về sau bắt đầu nói chuyện p h i m lên lúc này chỉ nghe một thanh â m vang lên nghe nói hôm qua qua nhĩ dai tỉ tỉ bị gọi vào tiền viện đi còn ngây người đã lâu đâu ra thật đúng là sùng ái tỉ, tỉ. qua nhĩ giai thị câu môi tới nàng cũng không tin các nàng không biết ngày hôm qua nàng là đi ra ngoài thấy các ca ca còn cố ý nói ra sùng ái nàng đây là tưởng cho nàng thêm thù hận kỳ thật chính mình cũng rất lý giải các nàng rất nhiều đều là từ gả vào phủ liền không cơ hội tái kiến người nhà cho nên nhìn đến chính mình trong nhà có người lại đây thăm tự nhiên ghen ghét bất quá này quan nàng chuyện gì r ồ i tay vỗ một chút ống tay háo không chút nào để ý mở miệng mội mội nói đùa ngày hôm qua là bởi vì gia huynh tới tìm ra đàm luận chính sự thuận tiện cho ta đưa một ít đồ vật lại đây cho nên gia mới làm ta đi tiền viện thấy bọn họ cũng không phải cố ý đi ô lạp na lạp thị sợ xào lên trong khoảng thời gian này nàng nhất định không thể làm trong phủ lại lần nữa đã xảy ra chuyện bằng không hoàng a mã chỗ đó sợ là không hảo công đạo bởi vậy nàng chạy nhanh hòa giải qua nhĩ giai phủ quả nhiên thực sùng ái mội mội không biết là tặng thứ gì lại đây còn làm mội mội tự mình đi tiền viện đi một chuyến nói thật kỳ thật nàng cũng thực ghen ghét qua nhị giai thị bất luận là từ lúc thăm tin tức vẫn là trong khoảng thời gian này quan sát đều có thể đuổi nhìn ra nàng đã chịu qua nhị giai thị toàn tâm toàn ý sùng ái mà chính mình ở Âu lạp na lạp thị trừ bỏ a mã ngạch nương cùng ngũ cách không có người là chân chính vì nàng suy nghĩ bọn họ càng nhiều là vì nàng tứ phúc tấn thân phận có khả năng mang cho bọn họ í t lợi mà a mã cùng ngũ cách lại sơ ý ngày thường cũng sẽ không chủ động đến xem chính mình ngạch nương cũng không thể thường thường lại đây nếu không sẽ chọc người nhàn thoại qua n h ĩ g a i thị rũ xuống mí mắt bưng lên trên bàn trà uống một ngụm mới cúi đầu kính cẩn nghe theo nói cũng không có gì bất quá là các ca ca trước đó vài ngày ở tây sơn đánh tới một con bạch hồ ly xem thời tiết lạnh liền đưa lại đây cho ta làm một cái vây cổ mà thôi mọi người nghe được nàng lời nói k h ỏ e miệng cứng đờ một khối hồ ly ra đều ba ba đưa lại đây này qua n h ĩ g a i thị mệnh thật là hảo đến làm nhân đố kỹ đâu chờ mọi người đều tan lúc sau ô h i cắp trở lại tinh giật viện nhìn đến trong viện tử vi các nàng đều ở trích hoa mai này đó đều là trước hai tháng ô lạp na lạp thị đưa lại đây vốn dĩ năm nay sẽ không khai bất quá có tử vi cái này hoa vừa ở nó ở phía trước mấy ngày vẫn là đúng hạn nở rộ nhớ rõ khi đó ma ma các nàng còn tò mò đã lâu đâu cuối cùng đều dùng này cây giống hảo đổi rồi ô h i cắp đi vào môn xem các nàng cũng chưa chú ý tới chính mình ra tiếng hỏi các ngươi đang làm gì đâu mọi người lúc này mới quay đầu tới hành lễ qua đi đem ô h i cắp cũng kéo qua đi chắc phúc tấn bọn nô tài ở ngắt lấy hoa mai phán nhi nói phải làm một ít hoa mai bánh bọn nô tài nghĩ dù sao hiện tại cũng không có gì sự tình liền ở chỗ này giúp nàng ngắt lấy thử quên một bên trích hoa một bên đáp lời ô h i cắp tiến lên nhìn xem các nàng lắng hoa bên trong đã có rất nhiều đều làm một ít không khai xong nụ hoa như vậy mới là nhất thích hợp làm hoa bánh ta t ô i giúp các ngươi đi nhiều làm một chút nói ô h i cắp liền chuẩn bị thượng thủ ma ma vội vàng lại đây ngăn cản chắc phúc tấn ngài cũng không thể động thủ hiện tại thời tiết này ngài vẫn là vào nhà ngốc đi ngài nếu là sinh bệnh bọn nô tài tội lỗi có thể to lắm nói còn dỗi tay đẩy đẩy ô h i cắp Ô h i cắp bất đắc dĩ nhìn ma ma nói ma ma ta nào có như vậy k i ể u khí ngài cũng đừng lo lắng ta thân thể hào đâu nói còn quay đầu nhìn điệp vũ các nàng mở miệng chờ một lát chúng ta tới đôi người tuyết đi năm nay hạ tuyết sau còn chưa thế nào chơi quá đâu điệp vũ cùng phán nhi ngày thường chính là một người tới điên nếu ô hi cắp đều mở miệng tự nhiên cũng tới hứng thú hảo a hảo a chúng ta một người đôi một cái đôi hảo về sau chúng ta tới so bì ai càng tốt ma ma mắt thấy vô pháp ngăn trở chỉ có thể lắc đầu tính nơi này không có người ngoài nàng cũng không như vậy câu này chắc phúc tấn lại nói chắc phúc tấn thân mình s á c thật thực hảo trước kia cũng không gặp nàng sinh quá bệnh nhưng thật ra nàng nhiều chú ý một ít không cho chắc phúc tấn chơi lâu lắm là được nàng vào bối lạc phủ lâu như vậy dựa theo nàng tính tình có thể thành thật lâu như vậy cũng xác thật không dễ dàng ô hi cắp xem ma ma bộ dáng cũng biết đây là đồng ý trộn cười đắc ý liền biết ma ma là miệng dao găm tâm đậu hủ hảo đều động tác nhanh lên nhi đem hoa mai ngắt lấy hảo về sau lại chơi nói xong liền tới đến tử vi bên người hỗ trợ bất quá nàng chưa từng đã làm cùng loại sự tình cho nên cũng không biết những cái đó hoa thích hợp làm hoa bánh từ trên cây tháo xuống một thốc đưa cho tử vi xem là loại này sao tử vi tiếp nhận tới gật gật đầu nói đúng vậy muốn loại này nửa khai như vậy phấn hoa mật hoa đều còn ở làm được bánh bột ngô mới ăn ngon Ô h i cắp hiểu ý tiếp theo bắt đầu ngắt lấy chờ hái được một đại rổ các nàng mới dừng lại tới phán nhi đem cánh hoa cầm đi xử lý Ô h i cắp cũng đi theo cùng nhau đi qua nàng cũng muốn học học như thế nào làm hoa tươi bánh trước kia ăn đều là bọn nha đầu làm tốt đầu tiên đem đều hái xuống tẩy sạch để r á o lại gia nhập đường q u ấ y thành hoa tương còn muốn gia nhập thuộc bột mì q u ấ y đem nó bao ở cục bột nướng thượng liền đại công c á o thành nhìn bên cạnh dư lại nhụy hoa ỗ hi cắp nghi hoặc nhìn về phía phán nhi phán nhi giải thích nói này đó có thể lấy được phấn hoa về sau tác dụng lớn đâu yên tâm sẽ không lãng phí đúng vậy bởi vì tử vi duyên cớ các nàng đối mỗi một đoá hoa đều thực quý trọng sẽ không vô duyên vô cớ lãng phí ố h i cắp điểm nhi gật đầu người nhớ rõ làm chút hoa lộ cùng mật hoa đi về sau hẳn là có thể sử dụng đến mấy thứ này nhưng đều là hống tiểu hài tử chuẩn bị hàng cao cấp phán nhi không ý kiến ngày thường nàng cũng không thể giúp các nàng cái gì chỉ có thể tận lực thỏa mãn các nàng thức ăn phương diện yêu cầu chương chín mươi ba ăn một bữa no nê đem hoa mai bánh nướng thượng sau đã mo đến buổi trưa làm người truyền thiện sau ố h i cắp liền thượng bàn hiện tại không có tứ da tại bên người nàng có thể không kiêng nể gì ăn cái gì muốn ăn cái gì liền ăn cái gì không giống tối hôm qua ăn chút thịt còn muốn xem tứ da sắc mặt thật là đủ đủ rồi thỏa mãn ở trên bàn các loại mỹ thực mặt trên du đ ả n g trước tới cái đùi gà tối hôm qua cũng chưa ăn thành tuy rằng tứ da sau lại cho nàng ăn thịt đồ ăn nhưng là thiêu gà liền ăn một ngụm càng đừng nói đùi gà còn có cá chua ngọt nếm thử thật là không tồi thỏa mãn ăn một bàn mỹ thực vừa ăn còn biên gật đầu nay hai tháng cách mấy ngày tứ gia liền tới dùng một lần thiện cũng liền đại biểu cho nàng cách hai ngày phải làm một lần con thỏ thật là chịu đủ rồi mỗi lần ở tứ gia không ở thời điểm nàng đều đến lại bổ một đốn bằng không thật là cả ngày đều không thoải mái bởi vì ngày thường nàng cũng không thích chính mình ăn cơm bị người nhìn cho nên giống nhau nàng chính mình ăn thời điểm đều sẽ làm hạ nhân đi xuống cho nên hiện tại trong phòng là không có người làm người tiến vào đem đồ vật đều cấp triệt hạ đi sau mới gọi tử vi lại đây tử vi ta muốn ngủ một lát, người người trường thu thập ra tới.、Chờ、ta tỉnh ra muốn làm đem luyện đều ngủ người người ngủ liền đi đ võ cấp Chờ Ô i người bên nói còn bên còn bên tuyết. Một một c hi p chấp mắt, tử v gắt đầu. biết đầu, cắp h c xem người đều đi ra ngoài liền ở cửa phòng cùng cửa sổ thả ra tinh thần ấn ký như vậy chỉ cần có người lại đây động cửa phòng cùng cửa sổ nàng đều có thể kịp thời biết hơn nữa ra tới trong phòng nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt ô hi cắp xoay người đi vào không gian đi vào linh t u y ể n ao bên cạnh ngồi xuống cảm giác được kinh mạch sao trời chi lực một vòng một vòng xoay tròn mỗi chuyển qua một vòng sao trời chi lực liền tinh thuần vài phần kinh mạch cũng càng rộng lớn một ít tuy rằng không rõ ràng nhưng là nàng nhìn chằm chằm vào vẫn là có thể cảm giác được hiện tại nàng đã là thất cấp dị nam giả tu luyện càng là sau này càng là chậm nay càng cần nữa dựa vào chính mình nghị lực cùng tâm cảnh chỉ có tâm trí kiên cường nhân tài có khả năng tu luyện đến cảnh giới cao nhất ở tinh tế thời kỳ đã biết cảnh giới cao nhất là thập cấp dị năng giả cũng là bị người coi là thần người nhưng là kỳ thật ở thập cấp phía trên còn có cảnh giới chỉ là không ai luyện đến kia một bước ai cũng không biết kia rốt cuộc là thế nào tình huống đã từng nàng cũng là truy đuổi cái kia cảnh giới người một trong số đó đương nhiên hiện tại cũng là vẫn luôn đều muốn biết thập cấp phía trên rốt cuộc là thế nào trở lại chuyện chính cảm thụ được kinh mạch tinh thuần sao trời chi lực du tẩu lấy tinh thần lực vì môi giới chậm rãi đem chúng nó d u n g hợp đến tế bào huyết nhục bên trong qua đã lâu ố hy cắp mới mở to mắt này may mắn là ở trong không gian mặt thời gian là có thể nàng chính mình điều tiết bằng không nếu là ở bên ngoài nàng bộ dáng này như là hôn mê bộ dáng không biết đến khiến cho bao lớn phiền thoái túi đầu nhìn trên người bất đắc d ĩ gật gật đầu nàng đã xem như t h ử c á i sạch sẽ chỉ là mỗi lần tu luyện song hậu thân thượng đều sẽ bài xuất một ít tạp chí đó là mỗi ngày dùng ă n đồ vật bên trong độc tố hoặc là vô pháp bài xuất phế vật không thể chịu đựng được trên người mùi lạ ô hi cắp cố nén đi đại điện trong phòng tắm rửa sạch sạch sẽ lại đi chọn một bộ quần áo mặc vào cũng không biết không gian nguyên chủ nhân là thời đại nào người n à y quần áo thoạt nhìn c ũ n g đã biết bộ dáng đều không quá giống nhau đi trước trên núi nhìn xem mấy ngày hôm trước liền cảm giác trong không gian có chút dị động là trong không gian một ít động vật muốn tu luyện thành hình người dấu hiệu hiện tại bọn họ bế con đi cũng không biết xuất quan không có núi rừng lộc tộc lãnh địa bên trong một cái sơn động chung quanh linh khí càng ngày càng nồng đậm đều mau tích thành thủy trạng ô h i c ắ p biết lộc tộc khẳng định có lộc có thể tu thành hình người đi vào sơn động t r ư ớ c cho nó hộ pháp miễn cho nó bị q u ấ y dày đem không gian thời gian điều tiết hảo sau đó ở cửa động đợi nửa tháng hôm nay rốt cuộc xuất hiện khác thường chỉ thấy không trung tự mắt thường có thể thấy được tốc độ đen xuống dưới tầng mây quần c u ộ n chỉ thấy từng đạo tia chớp như ẩn như hiện ô h i c ắ p biết đây là muốn lịch tiếp tuy rằng không biết vì cái gì cảm thấy đây là thực bình thường rốt cuộc tinh tế thời kỳ động vật thăng cấp là sẽ không có lôi kiếp sinh ra nhưng là trực giác nói cho nàng chỉ cần chúng nó trải qua quá lôi kiếp lúc sau chúng nó thực lực liền sẽ nâng cao một bước hơn nữa cũng sẽ càng thêm củng cố ô h i cắp nôn nóng nhìn c h ầ m c h ầ m cửa động lôi kiếp là không thể hỗ trợ trong đầu trồi lên tới đ ổ vật bên trong có nói thiên lôi kiếp không chỉ có là thiên đạo khảo nghiệm còn có mỗi một đạo lôi đều đ ư ợ c nồng đậm sinh cơ theo thiên lôi đi vào trong thân thể này đó sinh cơ là trời cao tạng Có thiên ể trợ g ú p kiếp bị bất lịch xét đánh người hoặc động vật thoát thai cốt. vật. thời Từ t đánh động đồ điểm mới có khả năng được đến. người hoàn ngộ năng hoặc khả khả Chỉ khả h lôi mới i cầu có có Là ở lôi kiếp sinh cơ chi lực cùng nàng trong không gian sinh cơ nước suối hoàn toàn là bất đồng khái niệm sinh cơ nước suối có thể trị liệu đau s u t cùng kéo dài sinh mệnh thiên lôi kiếp sinh cơ chi lực có thể trợ giúp tu luyện người tụy tẩy kinh mạch cùng huyết n ủ ụ tố h i cắp nhấp môi c a o mày nhìn c h ầ m c h ầ m cửa động phương hướng thiên lôi kiếp mang đến chỗ tốt là thật lớn nhưng là tương ứng nguy hiểm cũng lớn hơn nữa một cái không chú ý liền sẽ hôi phi lên diệt nhìn từng đạo x é t đánh vào trong động cũng không biết bên trong lộc tộc người thế nào ô h i cắp liền như vậy thủ nhìn x é t đánh ba mươi sáu nói qua đi mới ngừng nghỉ xuống dưới vội vàng đi vào sân động con hảo bên trong nằm một cái năm tuổi tả hữu tiểu nam hải mỗi hồng răng trắng trên mặt cũng là thịt đô đô làm người nhìn liền tưởng xoa bóp bất quá đáng tiếc chính là hắn hôn mê nhắm chặt hai mắt khuôn mặt nhỏ thượng cũng hơi chút biểu hiện ra một m ặ t tái nhợt ô h i cắp đem người bế lên tới đưa đến trong cung điện trên giường đi phòng luyện đan cầm điểm nhi đan dược cho hắn ăn vào không trong chốc lát hắn liền tỉnh lại nhìn hắn mở kia một đôi đại đại đôi mắt bên trong để lộ ra đơn thuần cùng không muốn xa rời mẫu thân đây là chỗ nào a nghe thế công bố hô một đạo xét đánh đến ô h i cắp trên đỉnh đầu mẫu thân nàng c ò n không có sinh hài từ đâu nhắm mắt lại tính không thể sinh tiểu hài tử khí nỗ lực xả ra một cái mỉm cười tiểu đệ đệ ta không phải mẫu thân ngươi nhà ngươi ở đâu ta đưa ngươi trở về được không ai ngờ kia tiểu thí hoa một chút liền khóc ra tới ngươi chính là mẫu thân của ta chúng nó đều nói ngươi là chúng ta mẫu thân mẫu thân ngươi đừng không cần ta Ô h i cắp chớp chớp mắt chúng nó chẳng lẽ từ trong không gian tu luyện thành nhân hình sinh vật đều phải kêu ta mẫu thân tính như vậy tiểu nhân hải tử giống như cũng giảng không thông đạo lý liền cứ như vậy đi chờ hắn lớn một chút nhi thì tốt rồi mỉm cười mở miệng nói ngươi có tên sao lắc đầu tiểu nam hải hút hút cái mũi đôi mắt hồng hồng nhìn ố hi cáp ra đây cho ngươi lấy một cái được không tận lực ôn nhu nói chuyện bằng không dọa đến hắn lại đến khóc tiểu nam hải mắt sáng rực lên c h â n c h ờ gật gật đầu thử tính nhỏ giọng mở miệng mẫu thân ố hi cáp vô ngữ tiểu thí hải còn không có từ bỏ đâu bất đắc di lên tiếng t â n l i ê n nhìn đến tiểu thí hải liệt miệng cười khai t r ư ơ n g chín mươi b ố phát chiết nhìn tiểu thí hải bộ dáng ô h i cắp sủng nịch cười cười thôi bọn họ á i gọi là gì đã kêu cái gì đi vuốt tiểu thí hài mềm mại sợi tóc ô h i cắp nghĩ nghĩ nói ngươi về sơ đã kêu phát chết được không tiểu thí hài nga phải nói là phát chết manh manh gật đầu như vậy nghiêm trang xem đến buồn cười bất quá phát chết nhìn dáng vẻ hảo tiểu a đem hắn một người đặt ở không gian thích hợp sao chính là bên ngoài cũng không có phương tiện làm hắn đi ra ngoài a c a o mày nhìn phát chết một hồi lâu mới khó xử mở miệng nói phát chết a hiện tại bên ngoài đâu không quá phương tiện làm ngươi đi ra ngoài cho nên lời nói vừa mới nói xong phát chết đôi mắt liền lại đỏ lên mẫu thân là không nghĩ muốn ta sao ô hi cắp tức khắc vô thố ôm một cái hắn nói thật nàng còn rất là không quá sẽ hống tiểu hải tử trước kia tường phi kia tiểu tử thúi nàng cũng chỉ là đậu đậu hắn mỗi lần hắn khóc đều là nha hoàn các ma ma hống nếu không nữa thì còn có đại tàu đâu cho nên hiện tại nhìn này động bất động liền khóc tiểu thí hải thật là thực đau đầu không có ta như thế nào sẽ không cần ngươi đâu phát c h i ế t ngươi nghe ta nói à hiện tại đâu bên ngoài là rất nguy hiểm ta vô pháp bảo hộ được ngươi nếu là ngươi cứ như vậy đi ra ngoài thực dễ dàng bị người xấu mang đi đến lúc đó ta liền tìm không đến ngươi ngươi cũng không thấy được ta mỗi ngày còn phải bị người khi dễ lúc ấy liền tính ngươi vẫn luôn khóc cũng chưa dùng a một bên nói một bên khẳng định gật gật đầu ân thứ ra chính là cái kia người xấu không thật xấu một cái tay khác còn cho hắn lau lau nước mắt phát chết vừa nghe lập tức ngừng lại chỉ là quá nóng nảy mà nhất chịu nhất chịu đánh cách bất quá hắn cũng không để ý nôn nóng lôi kéo ô hi cắp tay nói kia mẫu thân cách nếu cách bên ngoài như vậy cách nguy hiểm cách ngươi cũng không cách muốn đi ra ngoài đi cách liền lưu lại bồi cách ta được không ô hi cắp buồn cười nhìn phát chết ra vẻ khó xử nói chính là mẫu thân bên ngoài còn có thân nhân bằng hữu đâu lại còn có có mấy cái tỉ tỉ chưa thấy qua ngươi đâu ngươi không nghĩ trông thấy các nàng sao phát chết quả nhiên bị rời đi lực chú ý hưng phấn bắt đầu hỏi các t ỷ t ỷ sự tình mẫu thân các t ỷ t ỷ là cái gì giống loại a cùng ta giống nhau là nai con sao các t ỷ t ỷ lớn lên đẹp hay không đẹp các nàng có thể hay không không thích phát chiết ô h i cắp tùy ý phát chiết lôi kéo hỏi đông hỏi tây đứa nhỏ này chính là quá khuyết thiếu cảm giác an toàn hơn nữa nhìn dáng vẻ còn thực thẹn thùng nhát gan nay không thể được nam tử hán như thế nào có thể nhát gan sợ phiền phức đâu đến làm người tiến vào dạy dạy hắn thương thức chính mình khẳng định không được đầu tiên ngày thường chú ý chính mình người càng nhiều nếu là biến mất dễ dàng dẫn nhân chú mục lại nói chính mình cũng không có cái kêu bản lĩnh đối mặt một cái tùy thời sẽ khóc người nói cái gì đạo lý lớn đến nỗi điệp vũ sao đó chính là một cái vô tâm không phổi nha đầu nếu là làm nàng tơi giáo thế nào cũng phải đem người dạy hư không thể phán nhi lại quá đơn thuần nàng chính mình đều còn cần học tập càng đừng nói dạy cho người khác nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tử vi nhất thích hợp nàng can đảm cẩn trọng làm việc cũng là suy nghĩ chu toàn đối các loại đột phát sự kiện càng là xử lý thành thạo quan trọng nhất chính là tử vi kiên n h ẫ n thực hảo hoàn toàn có thể đảm nhiệm bách khoa toàn thư này trước đối này nếu là tử vi đã biết ô h i cắp đối nàng đánh giá sợ là sẽ khóc ra tới không ta không có ta không phải ta là bị buộc phát c h i ế t xem mẫu thân vẫn luôn không để ý đến hắn còn tưởng rằng các tỷ tỷ không thích hắn đâu gấp đến độ nước mắt nhắm thẳng hạ lưu cái này ô h i cắp không giành lại tưởng mặt khác đồ vật nay thật đúng là một cái tiểu khóc bao r ồ i tay tiếp tục ở phát chết khuôn mặt nhỏ thượng xoa một bên kiên n h ẫ n cho hắn rằng giải không khóc ca các tỷ tỷ sẽ không không thích ngươi chúng ta tiểu phát chết như vậy đáng yêu như thế nào sẽ có người không thích đâu không tin chờ ngươi nhìn đến các nàng sẽ biết phát chết ngừng tiếng khóc ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn ô hi cắp khụt khịt hỏi k i a các nàng hiện cách khắp nơi chỗ nào đâu vì cái cách sao phát chết tu luyện thành cách hình người lâu như vậy đều cách không thấy được các nàng tới xem ta ô hi cắp vô vỗ phát chít phía sau l ư n g giúp đỡ hắn thuật khí các nàng hiện tại có việc không thể lại đây xem ngươi chờ sự t ì n h vội xong rồi liền tới rồi ngươi trước kia không ở trong không gian gặp qua các nàng sao các nàng trước kia thường xuyên hướng bên này chạy phát chít lắc đầu không có ta rất sớm phía trước liền bế quan ta chỉ nhớ rõ bế quan trước thường xuyên nghe được trong tộc các lão nhân nói muốn mau mau tu luyện trở thành hình người liền có thể giúp mẫu thân vội cho nên ta liền bế quan đã lâu mẫu thân người trước kia thích chứ ta ô hi cắp bị một đôi nho mộ đôi mắt nhìn có chút không được tự nhiên rời đi đầu nhìn dáng vẻ cái này không gian tiền chủ nhân thực thích phát chiết chỉ là chính mình muốn như thế nào nói cho hắn hắn trước kia mẫu thân có lẽ đã không còn nữa đâu mà chính mình cũng không phải hắn mẫu thân phát chiết xem ô hi cắp đem đầu lại truyền thai hốc mắt thực mau liền lại đỏ lên mẫu thân hiện tại có phải hay không không thích ta có phải hay không đã quên ta tiểu hai tử đối cảm xúc g i a o động thực mẫn cảm ô h i cắp vừa mới có một chút không được tự nhiên đã bị phát hiện còn bị hiểu lầm ô h i cắp buông mặt khác tâm tư nay tiểu khóc bao thật khó triển r ồ i tay đem hắn kéo vào trong lòng ngực trấn an không có ta như thế nào sẽ không thích ngươi đâu chỉ là vừa mới đang nghĩ sự tình cho nên không chú ý tới chúng ta tiểu phát chiết về sau không cần hồ tư loạn tin tưởng biết không phát chiết ngoan ngoan gật gật đầu đã biết mẫu thân đúng rồi các tỷ tỷ ở đâu nếu các nàng không có thời gian tới xem ta ta đây liền đi xem các nàng đi còn có mẫu thân còn không có nói cho ta các tỷ tỷ có phải hay không nai con đâu ta phải cho các tỷ tỷ chuẩn bị cái gì lễ vật đâu ô h i cắp xem hắn vẻ mặt vội vàng bộ dáng vui mừng cười thật cao hứng lại có một cái đáng giá tin cậy đồng bọn tuy rằng tử quên các nàng cũng thực hảo chính là chính mình rất rõ ràng các nàng là không có khả năng vĩnh viễn bồi chính mình hơn nữa có một số việc là vĩnh viễn vô pháp nói cho các nàng vô vô phát chết phía sau lưng đừng nóng nổi các tỷ tỷ không cần ngươi cho các nàng chuẩn bị lễ vật nên là các nàng cho ngươi chuẩn bị mới lả đến n ỗ i các nàng bản thể là cái gì chờ ngươi nhìn thấy sẽ biết hiện tại các tỷ tỷ đều ở bên ngoài giúp ta làm việc nếu ngươi cũng nghĩ ra được như vậy liền phải nỗ lực học tập như thế nào ở bên ngoài sinh tồn phát chết bản một chương bánh bao mặt nghiêm túc gật đầu hảo mẫu thân ngài yên tâm ta nhất định hảo hảo học tập về sau cũng đi ra ngoài vì ngài phân yêu chỉ là không cho các tỷ tỷ chuẩn bị lễ vật có phải hay không không tốt các tỷ tỷ thích cái gì mẫu thân nói cho ta nghe một chút đi đi hảo đi ngươi khăng khăng muốn chuẩn bị lễ vật liền chính mình tùy tiện chuẩn bị một ít đi các nàng đều không chọn chỉ cần là ngươi chuẩn bị các nàng đều thích xoa bóp phát chết i khuôn mặt nhỏ bất đắc dĩ nói phát chết i như suy tư gì gật gật đầu hảo ta tiến vào thật lâu hiện tại muốn đi ra ngoài ngươi ô hi cắp đứng lên khó xử nhìn phát chết i nay tiểu khóc bao một người lưu lại thật là có điểm nhi không yên tâm phát chiết nhìn ra mẫu thân khó xử chủ động nói mẫu thân ta còn cần bế quan củng cố một chút tu vi ngài không cần lo lắng cho ta nếu hắn đều nói như vậy ô、oh, h i cắp cũng không nghĩ nhiều xoay người rời đi không gian chương chín mươi lăm đôi người tuyết nhìn ô、oh, h i cắp rời đi sau phát chiết xoay người hướng về lộc tộc lánh địa xuất phát hắn muốn hỏi một chút tộc trưởng ba ba rốt cuộc nên như thế nào ở bên ngoài sinh hoạt tộc trưởng bá bá cùng trưởng lao bá bá bọn họ tuy rằng tư chất không hắn hảo vô pháp tu luyện thành hình người chính là bọn họ trải qua sự tình so với hắn nhiều hơn cho nên tộc trưởng bá bá bọn họ nhất định biết bên ngoài thế giới là bộ dáng gì mẫu thân nói bên ngoài rất nguy hiểm chính là hắn năng lực không đủ cho nên không thể đi ra ngoài nhưng là hắn cũng lo lắng mẫu thân có nguy hiểm cho nên sớm một chút học tập cũng hảo sớm chút đi ra ngoài giúp đỡ mẫu thân ô h i cắp nhưng thật ra không nghĩ tới phát chiết tiểu nao tử còn có lớn như vậy t r í hướng còn giúp nàng sau khi rời khỏi đây ở nước đi vào luyện võ trường nơi này quả nhiên đều bị thu thập hảo một mảnh trống trải chính thích hợp chơi đùa nhìn đến ô h i cắp lại đây mọi người cũng tụ tập lại đây ma ma trong tay cầm một kiện áo choàng lại đây khoác ở ô h i cắp trên người nhắc mãi hôm nay còn như vậy lãnh chắc phúc tấn như thế nào không nhiều lắm xuyên một chút ra tới nếu là sinh bệnh làm sao bây giờ ô h i cắp hợp lại hợp lại trên người áo choàng mỉm cười nhìn nghe ma ma nhắc mãi tuy rằng nàng không sợ rét lạnh nhưng là nàng cũng không nghĩ vô ma ma hảo ý chờ ma ma sau khi nói xong mới mở miệng ma ma ta đã biết ngài đừng lo lắng ta thân thể hảo đâu ma ma không tán đồng nhìn ô h i cắp hoan trách nói tái hảo thân thể cũng kinh không được lăn lộn hiện tại chắc phúc tấn tuổi còn nhỏ cho nên không cảm giác chờ ngươi tới rồi ma ma tuổi sẽ biết ô h i cắp lôi kéo ma ma tay làm n ú n g nói ma ma ta đã biết về sau sẽ không ta à về sau đều nghe ngài có được không ngài liền tha thứ ta được không hả ma ma ma ma lấy nàng này bất đắc dĩ bộ dáng không có cách nào r ồ i tay s ủ n g lịch điểm điểm nàng chót mũi ngươi liền sẽ nói tốt hống ma ma được chờ một lát đ ừ n g đùa nhi quá điên ê n rồi thôi về sau nàng nhiều nhìn một chút đi điệp vũ xem ma ma thỏa hiệp rất có ánh mắt đi lên nói yên tâm ma ma nô tài sẽ nhìn chắc phúc tấn không cho nàng chơi lâu lắm bảo đảm không cho nàng sinh bệnh cảm lạnh ma ma hoài nghi nhìn điệp vũ lời này tử vi nói ra nàng còn tin điệp vũ nói ra liền nàng không nhảy đằng chắc phúc tấn liền cảm ơn trời đất điệp vũ bị ma ma ánh mắt xem đến thực không được tự nhiên nàng cũng không như vậy không đáng tin cậy đi như thế nào ma ma như vậy không tin nàng Ô h i cắp buồn cười nhìn các nàng điệp vũ thật là một cái kẻ dở hơi nhìn nàng đầu lại đây cầu cứu ánh mắt ô h i cắp vẫn là mềm lòng ôm ma ma cánh tay đem nàng hướng trong phòng đầy một bên nói ma ma ngài liền ở trong phòng nhìn yên tâm đi chúng ta một lát liền trở về nhìn ma ma vào nhà mọi người đều hô một hơi ô h i cắp nhìn các nàng bộ dáng lắc đầu ma ma có như vậy đáng sợ sao xem các ngươi như vậy phán nhi mở to đại đại đôi mắt nhìn ô h i cắp nghiêm trang nói ma ma không phải đáng sợ chỉ là ma ma quá có thể nhắc mãi mỗi một lần đều phải nói tốt lâu đâu nô tài vừa mới thật đúng là sợ hôm nay không thể chơi đâu ô hi cắp kéo qua phán nhi tay đối với một chúng mắt lộ chờ mong tiểu nha đầu nhóm nói yên tâm nếu dẫn các ngươi tự nhiên sẽ không nuốt lời này đó tiểu nha đầu thật nhiều đều là từ nhỏ bị bán vào này đó nhà cao cửa rộng đại viện nơi nào dung được các nàng h ồ nháo nếu là cùng cái tính tình hư một chút chủ tử ngày thường đều là lo lắng đề phòng liền sợ mất mạng nơi nào còn có công phu nghị chơi ai có thật nhiều đều vẫn là hải tử a thu liễm nỗi lòng nói chờ một lát các ngươi liền chính mình đem tưởng đôi đồ vật nói ra tử vi làm tốt ký lục sau khi làm xong nhìn xem ai làm được tốt nhất thắng phải này chi kim bộ diêu nói từ đầu thượng gỡ xuống một cây bộ diêu cái này bọn nha đầu đôi mắt càng sáng ai đều biết chắc phúc tấn của hồi môn quý trọng này kim bộ diêu vừa thấy liền không phải vật phàm từ vào tinh giật viện sau liền thể phải hảo hảo hầu hạ ầ u h chắc phúc tấn ngao tuổi chờ về sau có cơ hội ra phủ hảo hảo sinh hoạt này đó ban thưởng đều là lấy hậu sinh sống tư bản phải hào hào tích cóp vì thế bọn nha hoàn bài đối đội đi từ vi trô đó bắt đầu ký lục sau đó chính mình tìm một cái nơi sân bắt đầu ô h i cắp cũng tìm một chỗ nàng chuẩn bị đôi một con mai con hôm nay nhìn phát c h i ế t thú tính đ ỗ n g nhiên cảm thấy mai con cũng thực đáng yêu cự tuyệt người khác hỗ trợ ô h i cắp một người chậm rãi đem mai con hình dáng lộng ra tới còn phải cho nó hơn nữa ngũ con đâu lấy hai cây chân trâu đen đương đôi mắt cái mũi Này hy a i đoạn nhánh c â làm hiệu. Tử vi xem sừng hiệu. vi Tử cắp h c h hang nhi ú c cũng tấn một người làm hang say đôi nhi i nhiệt. Chắc phúc tấn, ngài lên lên làm náo tấn, nghĩ như nào xem Chắc phúc thế độc. h cắp đôi mắt cũng chưa nâng nhìn trên tay động tác trong miệng nói không có gì chỉ là cảm thấy mai con thực đáng yêu lúc này p h á n nhi điệp vũ cùng tử quên cũng lại đây rất có hứng thú nhìn ô h i cắp bận rộn một bên khen ngợi này mai con làm cũng thật sinh động hình như là thật sự giống nhau ô h i cắp lúc này mới nhìn qua thấy là phán nhi nói chuyện tán thưởng nhìn nàng đối với phán nhi các nàng đều không hẹn mà cùng càng thêm sủng nịch một ít thật tinh mắt nhìn không tồi đi đây chính là chúng ta tân đồng bọn đâu nói xong còn chấp chấp mắt tử quên y còn tưởng rằng chắc phúc tấn là bởi vì đây là nàng thân thủ làm mà coi trọng cho nên cũng không quá để ý nhưng là tử vi giống như có chút nghe minh bạch ố hi cáp nói đôi mắt tỏa sáng nhìn ố hi cáp điệp vũ cùng phán nhi cũng cái hiểu cái không quả nhiên tử vi chính là thông thấu ô h i cắp mắt lộ ý cười khẽ gật đầu tử vi một chút liền cười mấy ngày hôm trước liền nghe chắc phúc tấn nói trong khoảng thời gian này trong không gian c ó sinh linh sẽ tu thành hình người nàng một con chờ đâu đây chính là chân chính đồng bọn cùng phán nhi các nàng là giống nhau không phải tử quyên loại này bởi vì thọ mệnh quan hệ mà vĩnh viễn vô pháp chân chính thổ lộ tình cảm người huống chi nhân tâm dễ biến là không thể cùng từ trong không gian ra tới sinh linh đánh đồng ô h i cắp xem tử vi còn muốn hỏi cho nàng làm một cái miệng hình nói cho nàng buổi tối lại nói mỉm cười quay đầu nhìn về phía điệp vũ các nàng tác phẩm điệp vũ là dựa theo nàng bản thể bộ dáng làm con bướm phán nhi cũng là chiếu bản thể làm một cái mỹ nhân ngư tử vi nhưng thật ra đôi người nhìn dáng vẻ hẳn là dựa theo chính mình bộ dáng đôi chỉ là còn không có làm xong chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một ít hình dáng bất quá chiếu nàng phòng chừng tử vi hẳn là cũng là muốn làm một viên tử vi thụ đi chỉ là cuối cùng không có biện pháp làm ra tới mới từ bỏ bên kia còn có một ít nhánh cây dấu vết đâu quay đầu nhìn nhìn lại chính mình tác phẩm tin tưởng phát chết cái kia tiểu khóc bao nhìn đến sẽ thật cao hứng đi chính là vô pháp lộng tiến không gian đưa cho hắn bằng không nàng làm nai con liền như vậy biến mất ố lạp na lạp thị phải tìm tắt mãn pháp sư làm pháp sự đương nhiên cũng có thể là làm nàng xác định chính mình là xuyên qua mà đến bất quá chờ buổi tối nhưng thật ra có thể lặng lẽ mang theo phát chết lại đây nhìn xem nghĩ phát chết cao hứng bộ dáng ố hi cắp cười cười t r ư ờ n g chín mươi sáu ô hi cắp xoay người nhìn mọi người đều làm được không sai biệt lắm làm người đem trong viện tiểu thái giám nhóm đều triệu tập lại đây từ bọn họ đầu phiếu các ngươi đều trước nói nói chính mình tác phẩm đặc điểm chờ một lát thống nhất có tiểu phúc tử bọn họ đầu phiếu nói xong lại quay đầu nhìn về phía tiểu phúc tử hắn là tinh giật viện thái giám chủ quản tiểu phúc tử ngươi làm cho bọn họ mỗi người đều đi chết một chi h o a mai sau đó đi đến chính mình thích tác phẩm trước mặt bông ngươi chuẩn bị làm tốt thống kê công tác nhớ kỹ không thể cảm thấy ai địa vị càng cao liền làm việc thiên tư ta tại đây nhìn đâu nếu là ai làm như vậy mắt lệnh bỏ qua quả nhiên rất nhiều người đều cúi đầu tuy rằng tinh giật viện bị quản lý rất khá nhưng là dâng cao phùng thấp sự tình vẫn phải có còn có lần này ta liền không tham gia tử vi dọn một cái ghế dựa lại đây ta ở chỗ này ngồi tử vi đem ghế dựa dọn lại đây lúc sau chỉ vào chính mình đôi cũng nói bên kia người kia là ta chiếu chắc phúc tấn bộ dáng đôi còn không có hoàn thành đâu cho nên ta cũng không tham gia điệp vũ lúc này cũng tỏ thái độ kia chỉ con bướm là ta đôi con bướm chính là ta bỗng nhiên điệp vũ tạm dừng một chút tiếp theo nói thích nhất động vật trong lòng ta nó là độc nhất vô nhị không thể thay thế được bất cứ thứ gì cùng nó so đều không được cho nên ta cũng không tham gia nói xong hơi hơi nghiêng người v ô ngực thầm nghĩ nguy hiểm thật thiếu chút nữa nói khoan khói gáo còn hảo kịp thời phản ứng lại đây ô h i cắp cũng là âm thầm l a o l a o trên c h á n mồ hôi lạnh trứng mắt nhìn điệp vũ liếc mắt một cái nha đầu chết tiệt kia thật là hù chết nàng như vậy không cẩn thận quay đầu lại xem nàng như thế nào thu thập nha đầu này điệp vũ xúc xúc cổ thừa dịp không ai chú ý thời điểm đôi tay chắp tay thi lệ sinh tha Ô h i cắp không phản ứng nàng phán nhi xem chắc phúc tấn sinh khí chạy nhanh nói sang chuyện khác ngày thường điệp vũ giúp nàng rất nhiều cho nên thời điểm mấu chốt vẫn là muốn giúp đỡ ta lúc còn rất nhỏ liền nghe nói nam hải có giao nhân nhưng khóc lệ thành châu trời sinh tính thiện lương cần lao ta t h ự c thích ta đôi chính là giao nhân là ta trong tưởng tượng giao nhân chúng nó cũng là trong lòng ta độc nhất vô nhị cho nên ta cũng không tham gia tử quên xem các nàng đều không tham gia dứt khoát cũng rời khỏi dù sao nàng từ nhỏ trừ bỏ huấn luyện cái gì cũng sẽ không vừa mới nàng đôi người tuyết cũng chỉ là tâm huyết dâng trào xem những người khác chơi thật sự cao hứng cho nên chính mình cũng muốn thử xem liên nang chính mình cũng nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì chính là mấy cái cầu lan thành cái này bốn cái đại nha hoàn đều không tham gia cũng xác thật không có gì hảo bận tâm mọi người cầm hoa mai chi tiến lên cuối cùng đắc thắng chính là trong viện một cái tam đẳng nha hoàn nàng làm chính là một cái tiểu nữ hải theo nàng nói đây là nàng ngội m g ộ i trong nhà đại nhân cũng chưa cho nên nàng mới ra tới làm việc ngội m g ộ i còn ở nhà chờ nàng xem nàng ánh mắt thanh chính là cái c h í n h trực thiện lương nha đầu ô h i cắp thực sản khoái đem kim bộ riêu cho cái này nha đầu một phen chơi đùa qua đi ô hy cắp cũng sớm vào nhà bằng không ma ma sợ là muốn ra tới tìm người chắc phúc tấn tới chạy nhanh đem canh gừng uống lên lao nô đã bị hào thủy chắc phúc tấn chạy nhanh đi phao phao đi đi hạt khí nhưng ngàn vạn đường sinh bệnh ma ma nhìn ô hi cắp tiến vào chạy nhanh bưng canh gừng lại đây ô hi cắp bất đắc dĩ chỉ có thể uống xong quả nhiên ma ma sắc mặt khá hơn nhiều chờ ô hi cắp uống xong ma ma tiếp nhận chén lúc này mới quay đầu nhìn về phía mặt sau tử vi các nàng các ngươi cũng mau đi phòng bếp uống một chén canh gừng đi chờ ô h i cắp từ phòng tắm ra tới lúc sau ma ma mang theo ngày đó buổi tối thế thân lại đây chắc phúc tấn ngài xem cấp nha đầu này an bài ở địa phương nào thích hợp nàng không giống như là những người khác có thể tùy ý an bài đây là tứ gia đưa lại đây người liền tính là nhìn tứ gia mặt mũi thượng cũng không thể quá thấp ô h i cắp lúc này mới nhớ tới tứ gia tặng một cái nha đầu lại đây này vội lên đều đã quên việc này nhi ảo não vô vô cái chán đi vào trang điểm trước quầy ngồi xuống một bên đối với đối với gương lau k h â tóc một bên nhìn trong gương hình ảnh hỏi chuyện ngươi tên là gì bảy bảy ngẩng đầu nhìn cái kia nhìn như nghiêm túc sắt tóc nữ tử nàng có một t r ư ơ n g thế gian ít có tuyệt mỹ dung nhan dù cho nhân tuổi tắc quan hệ còn có vẻ có chút n o nớt khá vậy khó nén nàng ngày sau phong thái biết nàng là ở quan sát chính mình bởi vậy cũng đem tốt nhất một mặt biểu hiện ra ngoài tới phía trước tứ gia liền cho nàng nói qua một ít chắc phúc tấn kiến kỵ nhất rõ ràng hạng nhất chính là nàng không thích hạ nhân gần người nàng quá nhiều rất nhiều hàng ngày sự tình đều là nàng chính mình làm hiện tại xem ra quả nhiên như thế bất quá còn hảo mặc kệ là nghe được tin tức vẫn là hai ngày này quan sát tới xem chắc phúc tấn cũng không khó hầu hạ có lẽ về sau chính mình nhất sinh đều đem đi theo nàng nhìn dáng vẻ cái này qua n h ị giai chắc phúc tấn là một cái thực tốt chủ từ đâu nghĩ đến đây trong mắt tinh quang t r ậ t lóe khoe miệng hơi hơi cong lên ô hi cắp tự nhiên biết nha đầu này ở đánh giá chính mình nàng hẳn là dính côn chỗ ra tới người đi hiện tại xem ra muốn hoàn toàn thu phục nàng mới có thể hoàn toàn vì chính mình nha hẳn là thực tốt giúp đỡ. Ở nào đó phương h tại mới giúp diện có lẽ sẽ、so、tử vi vi muốn toàn nàng toàn dụng. này nào càng Bất tốt tử tốt, rốt cuộc tử xem làm ra quá đầu cuộc so là có có được đó vì sử sẽ đỡ, lẽ ở k ô n g p hy ả i giới thế n à nguyên cắp h i rất vấn t có đề. Mà bảy c cho bằng không, nên tiêu h í m ộ trong phen phu cắp hi công cũng đang đến. Ô mắt chuyển động trong miệng nhẹ lẩm bẩm nói bảy như thế nào sẽ dùng con số làm tên tử quyên rất có ánh mắt tiến lên giải thích nàng cũng là từ dính côn chô ra tới cho nên đối với chỗ đó quy định thực h i ệ u biết chắc phúc tấn bảy chỉ là danh hiệu bên trong mỗi người đều không có tên chỉ có một danh hiệu nô tài trước kia danh hiệu là mười lăm nay đại biểu ở bên trong tổng hợp thực lực xếp hạng cho nên ở bên trong người xem ra càng là xếp hạng phía trước danh hiệu càng là kiêu ngạo sau lại nô tài vẫn là kéo chắc phúc tấn phúc bởi vì ra nghe nói ngài một cái đại nha hoàn kêu tử vi bởi vậy liền lấy tím mở đầu thế nô tài đặt tên tử quyên nói xong cảm kích nhìn ô hy cáp tuy rằng danh hiệu là đại biểu cho vinh quang chính là ai không nghĩ có được chân chính tên có tên liền đại biểu cho không cần vẫn luôn sinh hoạt ở trong bóng tối có thể quang minh chính đại dưới ánh mặt trời ô hy cáp hiểu rõ gật gật đầu này cũng coi như là một loại khích lệ phương thức quay đầu nhìn về phía quỳ bảy mở miệng ta mặc kệ ngươi trước kia là cái gì thân phận nếu vào tinh giật viện chính là ta tinh giật viện người nếu là ngươi dám phản bội ta cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác nói xong một cổ huy áp áp xuống bảy nháy mắt liền quỳ dạp trên mặt đất trong lòng hoảng hốt tuy rằng đã sớm biết chắc phúc tấn biết võ công chính là thật không nghĩ tới lại là như vậy cao thâm sợ là tứ gia cũng không biết đi giờ khắc này bảy trong lòng là rất bội phục nữ nhân này ở huấn luyện trong căn cứ đều là cá lớn nuốt cá bé cho nên bọn họ thực tôn sùng vũ lực giá trị cao người chắc phúc tấn yên tâm nô tài tuy là ra đưa lại đây người chính là đưa nô tài lại đây thời điểm ra liền nói về sau nô tài đều là chắc phúc tấn người tuyệt đối sẽ không có nhị tâm t r ư ờ n g chín mươi bảy tử tô ô hi cắp nhìn bảy trong chốc lát mới rời đi mắt ngươi nếu là hướng ra hội báo một ít việc ta cũng không thèm để ý bất quá ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng cái gì nên nói cái gì không nên nói nhìn chắc phúc tấn này mặt vô biểu tình bộ dáng bảy mồ hôi lạnh chảy r ò n g túi đầu tỏ vẻ thần phục chắc phúc tấn yên tâm ra nói qua nô tài về sau hoàn toàn thuộc về chắc phúc tấn không cần hướng ra hội báo sự tình ô hi cắp nhìn chằm chằm nàng đôi mắt một hồi lâu mới mở miệng tốt nhất như vậy ngươi về sau đã kêu tử tô tử tô lập tức tạ ơn tuy rằng thật cao hứng nhưng nhiều năm như vậy huấn luyện vẫn là rất hữu dụng trên mặt còn có thể vẫn duy trì bất động thanh s á c có tên này liền ý nghĩa về sau nàng có thể lưu lại quá bình thường sinh sống đây là nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt hơn nữa chắc phúc tấn tuy rằng thoạt nhìn thực quyết đoán nhưng là vẫn là có thể thấy được nàng là một cái thực mềm lòng người hơn nữa mười lăm người này nàng cũng biết trước kia là một cái thực một cây gân người bằng không lấy nàng vũ lực giá trị tuyệt đối có thể tiến t i ề n tam muốn cho nàng thiệt tình thần phục cần thiết lấy thiệt tình đổi thiệt tình chắc phúc tấn có thể thu phục mười lăm liền có thể nhìn ra nàng nhất định sẽ là một cái thực tốt chủ tử ô h i cấp cấp tử quên y xử một cái ánh mắt tử quên y hiểu ý nói chắc phúc tấn yên tâm nô tài trước kia nhận thức t ử tô chắc phúc tấn có thể trước đem nàng giao cho nô tài ô h i cấp thuận thế nói nếu các ngươi nhận thức kia trong khoảng thời gian này liền từ ngươi mang theo nàng làm quen một chút tinh giật viện quy củ đừng phạm vào cái gì kiên kỵ nói xong liền không hề phản ứng nàng tuy rằng thực xem trọng tử tô nhưng là vẫn là muốn quan sát một đoạn thời gian quay đầu đối với phán nhi canh giờ không còn sớm n g ư ờ i đi trước chuẩn bị bữa tối ta có chút đói bụng chúng ta buổi sáng nướng hoa mai bánh ở đâu ta trước lót lót nghe được chắc phúc tấn đói bụng ma ma chạy nhanh thu xếp là l a o nô sai đã quên chắc phúc tấn chơi trở về định là chơi ăn vài thứ phán nhi mau đi đem bánh bột ngô lấy lại đây nhìn đ a n lại đây hoa bánh ô h i cắp rất có cảm giác thành t i ự u nàng còn trước nay chưa làm qua cùng loại điểm tâm đâu hiện tại nhìn này hoa tới bánh hình phương diện này là thực không tồi cầm lấy một khối bỏ vào trong miệng hương vị ngọt mà không n ị còn có một cổ nhàn nhạt hoa mai hương thỏa mãn ăn bánh bột ngô lúc này tô bồi thịnh tới truyền lời nói tứ ra chờ một lát muốn tới dùng bữa tối đối với hắn lại đây dùng bữa hành vi ô h i cắp tỏ vẻ thực bình thường gần nhất hắn thường xuyên lại đây bình tĩnh lại hướng trong miệng tắt hai khối bánh bột ngô mới hướng về phòng bếp đi đến Ai? mỗi lần đều phải nàng tự mình nấu cơm thật là phiền thoái nhìn phong bếp còn có chút thịt dê nghĩ hôm nay nàng ở bên ngoài chơi hồi lâu như vậy thời điểm đúng là thích hợp cùng canh thịt dê lại nói canh thịt dê cũng thanh đạm thứ da cũng sẽ uống lại sao một ít đồ ăn liền đại công cáo thành tuy rằng này không phải thứ da tại ngoại viện lượng chính là ai làm nàng là đầu bếp nữ làm đủ hai người ăn là được như vậy nhiều làm gì đồ ăn còn không có làm tốt thứ da liền tới đây nhìn ố hi cắp không ở phòng liền hướng phòng bếp đi đến đứng ở cửa quả nhiên thấy được nàng xem nàng nấu cơm còn thường thường mở ra nắp nổi phiên rảo một chút làm hạ nhân thêm hai thanh củi lửa đông nhiên trong lòng mềm mại ố hi cắp kêu nàng một tiếng quả nhiên nhìn đến nàng cười tủm tỉm ngầm đầu ra ngài lại đây chờ một lát liền có thể ăn cơm ngài đi trước nhà ăn ngồi một chút ố hi cắp một bên nói một bên vội vàng thủ hạ động tác một lát sau liền đem đồ ăn đều làm tốt bưng lên sau đem nha hoàn bọn người hầu đều bính lui nghe nói hôm nay buổi chiều ngươi ở trong sân chơi thật sự cao hứng thanh âm đều chuyển tới bên ngoài thứ ra một bên ăn một bên nói trải qua nàng không ngừng nỗ lực thứ ra rốt cuộc sẽ không lại ăn cơm thời điểm bảo trì an tĩnh ô h i cắp trong tay gắp đồ ăn động tác tạm dừng một chút nói không có gì chỉ là xem trong viện hoa mai khai hảo sơn tuyết một mảnh trắng tinh liền tưởng cùng bọn nha đầu cùng nhau đôi người tuyết lại là không nghĩ tới q u ấ y dày mặt khác bọn tỉ muội là ta không phải tứ gia nhìn ô hi cắp liếc mắt một cái ngươi xem ngươi gia lại chưa nói cái gì gia không trách ngươi chỉ là về sau chơi cũng muốn chú ý giữ ấm hiện tại thời tiết này thực dễ dàng liền sinh bệnh ô hi cắp lúc này mới cời khai cấp tứ gia kẹp một chiếc đ u a đồ ăn nói gia yên tâm đi ta có chừng mực tứ gia gật đầu còn có bảy là một cái thực tốt giúp đỡ nàng sẽ đem tử quên không đủ bộ phận bổ thượng yên tâm nàng về sau là hoàn toàn thuộc về người của ngươi ô hi cắp gật gật đầu đối với tứ gia biết chính mình tiểu tâm tư hoàn toàn không ngoài ý muốn bất quá tứ gia nếu đều nói ra những lời này kia hẳn là chính là thật sự g i a ta cho nàng đặt tên kêu tử tô những lời này cũng cho thấy chính mình là tin tưởng tứ gia chờ ăn cơm xong sau tứ gia thực mau liền rời đi tinh giật viện hôm trước mới là nàng thị tẩm tứ gia trước nay đều sẽ không ở phương diện này sang bậy như vậy không chỉ có là bảo hộ chính mình cũng có thể không cho người bắt được nhược điểm xem thời gian không còn sớm ô hi cắp đem bốn cái nha hoàn cùng ma ma đều kêu tiến b ả o tử quyên mấy ngày nay ngươi không cần c á c đêm làm tử vi tới ngươi trở về mang theo tử tô thích đứng một chút hoàn cảnh cho nàng nói một chút tinh giật viện các phương diện sự tình như vậy cũng làm cho nàng sớm ngày thượng thủ bất quá vẫn là muốn t r ư ớ c quan sát một chút không vội mà làm nàng hiểu biết quá nhiều tóm lại ngươi chú ý đúng mực tử quyên gật gật đầu chắc phúc tấn nô tài hiểu rõ ngài yên tâm nô tài biết như thế nào làm ma ma ngài cũng sớm một chút trở về đi trong khoảng thời gian này ngài cũng vất vả làm điệp vũ thủ là được ô hi cắp đối với ma ma ôn hòa nói ma ma nhưng thật ra có chút lo lắng điệp vũ tính tình này quá sơ ý vạn nhất đã xảy ra chuyện gì cũng không biết điệp vũ hiển nhiên cũng biết chính mình để lại cho ma ma ấn tượng không tốt lắm le l ư ớ i tiến đến ma ma bên người lôi kéo ma ma cánh tay lay động ma ma ngài yên tâm đi nô tài sẽ hảo hảo hầu hạ chắc phúc tấn ngài a vẫn là sớm nghỉ ngơi ngài phải bảo trọng hảo thân thể chờ chắc phúc tấn sinh tiểu a ca còn chờ ngài hỗ trợ nhìn đâu đối với điệp vũ lấy chính mình đương lấy cớ ô hi cắp t r ừ n g mắt nhìn nàng liếc mắt một cái bất quá cũng chưa nói cái gì đêm nay xác thật không thể bị người phát hiện cái gì manh mối bên người không thể lưu lại thế giới này người ma ma bị điệp vũ nói cho cười lời này thật đúng là nói đến nàng tấm khảm hiện tại nàng liền ngóng trông chắc phúc tấn có thể thêm một cái tiểu a ca trước kia cảm thấy chắc phúc tấn còn nhỏ trong phụ nữ nhân sợ là không gông tha nàng chính là hiện tại xem ra chắc phúc tấn là cái có bản lĩnh hơn nữa chỉ bằng chắc phúc tấn ra thế liền chú định nàng không có khả năng an tĩnh sinh hoạt trước kia đều là nàng tưởng kém vô vô điệp vũ tay cười nói hảo ma ma hảo hảo bảo hộ thân thể của mình Trở về sau cấp chắc phúc tấn chiếu cố tiểu a ca ngươi này trương cái miệng nhỏ thật đúng là có thể nói ô hi cắp xem ma ma cái tử quyên đều thu phục tử vi cùng điệp vũ cũng có thể lưu lại hiện tại liền kém phán nhi phán nhi chúng ta đêm nay không có việc gì ngươi lưu lại chờ một lát chúng ta hảo hảo cho ngươi nói nói một ít việc xấu xa tình ngươi muốn học lớn lên phán nhi cũng gật gật đầu đồng ý chương chín mươi tám lễ gặp mặt bọn người đi ra ngoài ô hi cắp gấp không chờ nổi mang theo các nàng tiến không gian lúc này không gian vẫn là ánh nắng tươi sáng bên trong ban ngày đêm tối là có thể dựa theo nàng ý tưởng tới tiến hành điều tiết gấp không chờ nổi đi vào lộc tộc lãnh địa hy vọng phát chiết còn không có bế quan đi vào phát chiết trước kia bế quan huyệt động không thấy được người liền trực tiếp hướng tộc trưởng chỗ đó tìm đi quả nhiên thấy được hắn lúc này hắn đang cùng tộc trưởng nói chuyện nhìn dáng vẻ hẳn là tộc trưởng ở công đạo hắn một ít đồ vật phát chiết kia bộ dáng còn nghe được rất nghiêm túc ánh mắt mềm lún rõ ràng nói muốn bế quan củng cố tu vi chính là hiện tại hắn lại ở chỗ này nghe tộc trưởng nói chuyện nghĩ đến ban ngày là không nghĩ làm nàng khó xử đi phát chiết chỉ thấy kia tiểu tử quay đầu tới hai mắt sáng lên nhìn bên này nhìn thấy chính mình lập tức chạy tới nhào vào nàng ôm ấp mẫu thân ngài đã tới nghe thấy cái này xưng hô tử vi ba người rất có hứng thú nhìn ô hi cáp xem ra ở các nàng không biết thời điểm đã xảy ra rất nhiều chuyện này à ô hi cáp bị các nàng xem có chút không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác phát chiết ngươi vừa mới đang nghe tộc trưởng nói cái gì nha như vậy nghiêm túc phát chiết chớp đại đại đôi mắt khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói tộc trưởng ta ở giao n hi ư ư thế nào n làm g ờ t ộ các trưởng nói ta hiện tại tu thành thế tới hoạt. túc gật gật một ta người, như người như chưa nói hiện luyện hình nào sinh Nói xong còn nghiêm chính nói phải sai học đầu, làm là vậy, bộ bộ d n g h không cảm thấy ú t tộc trưởng nào cảm đem buồn á n không đúng. có cái cắp hi gì Ô b cười nhìn hắn cũng không v ạ c h trần hắn nói dối tránh ra thân mình cho hắn giới thiệu tới phát chết đây là ta cho ngươi nói vài vị tỉ tỉ nhận thức một chút về sau chúng ta liền đều là đồng bọn phát t r i ế t đem ánh mắt rời về phía mẫu thân phía sau vẻ mặt xem kỹ nhìn mẫu thân nói vài vị tỉ tỉ tộc trưởng vừa mới cho hắn nói qua gặp được chưa bao giờ gặp qua người nhất định không thể làm người cảm thấy ngươi quá yếu bằng không bọn họ sẽ dùng sức khi dễ ngươi tuy rằng đây là mẫu thân mang lại đây tỉ tỉ nhưng là ai biết các nàng r ố t cuộc thích không thích chính mình đâu nhất định không thể làm các nàng nhìn ra chính mình thực thích các nàng từ vi các nàng ba người nhìn cái này tiểu thí hài vẻ mặt đề phòng bộ dáng liền tưởng đ ầ u đ ầ u hắn áp xuống trên mặt ý cười điệp vũ tiến lên nói chắc phúc tấn ngài nói chính là cái này tiểu thi hải không khỏi quá yếu đi hắn có thể là chúng ta đồng bọn sao ô h i cắp còn không có phản ứng lại đây phát chết tiên sinh khí các ngươi mới nhược đ ầ u không phục chúng ta tới so b ỉ ta có thể so các ngươi lợi hại nhiều h ừ may mắn vừa mới không làm các nàng nhìn ra chính mình thích các nàng bằng không khẳng định phải bị cười n ạ o mẫu thân quả nhiên là lừa hắn n à y mấy cái tỉ tỉ một chút đều không thích chính mình nghĩ đến đây trong mắt nhanh chóng dâng lên lệ ý xem phát chết lại khóc ô hi cấp có chút đau đầu này tiểu thí hải khóc lên thật là muốn bệnh trứng mắt nhìn điệp vũ liếc mắt một cái ngồi s ổ m xuống thân đem phát chết ôm vào trong ngực q u y ê n rỗ hảo không khóc a các tỷ tỷ không có khinh thường ngươi các nàng chỉ là quá thích ngươi cho nên cho ngươi khai một cái vui đùa không có việc gì a vô vô phát chết phía sau lưng ôn nhu nói điệp vũ xem một câu liền đem tiểu tử này c h ọ khóc cũng có chút ngượng ngùng nàng là thật không nghĩ tới tiểu tử này như vậy không chịu nổi c h o c g ẹ o vừa mới xem hắn như vậy ngạo kiều bộ dáng còn tưởng rằng hắn năng lực thừa nhận tâm lý thực hào đâu nói giống nhau ngạo kiều hài tử không đều là yêu cầu dùng võ lực thu phục sao như thế nào cái này phong cách giống như không đúng lắm từ trong không gian lấy ra một lọ mật hoa n à y vẫn là nàng ở tinh tế thời kỳ sản xuất mật hoa đâu thỉnh chú ý một cái tử thân thủ sản xuất ngày thường nàng chính mình đều không bỏ được dùng đây chính là có thể tăng trưởng tu vi ở trong không gian thả mấy trăm năm bên trong bỏ thêm thật nhiều loại linh dược hương vị tuyệt đối không thể chê là hông tiểu hài tử chuẩn bị hàng cao cấp nột cho ngươi lễ gặp mặt tỷ tỷ kêu đ h ậ t vũ là một con con bướm thực xin lỗi tỷ tỷ không phải cố ý chọc ngươi tức giận tỷ tỷ chỉ là tưởng cùng ngươi cùng nhau chơi mà thôi đây là tỷ tỷ chính mình sản xuất m ậ t hoa có thể tăng cường công lực ngươi mau nếm thử ăn rất ngon phát chết giơ tay mạt mạt đôi mắt thượng nước mắt vừa mới mẫu thân nói các t ỷ t ỷ thích hắn còn tưởng rằng lại là ở hống hắn đâu bất quá xem cái này t ỷ t ỷ tặng đồ vật lại đây bồi tội kia mẫu thân nói hẳn là thật sự đi tiếp nhận t ỷ t ỷ trong tay m ậ t hoa thút tha thút thít nói ngươi thật sự cách không chán ghét cách ta sao chỉ là cách cùng ta chơi điệp vũ vội vàng lắc đầu nhìn dáng vẻ này tiểu thí hải vẫn là khá tốt hống ngươi yên tâm chúng ta đều thực thích ngươi tới mặt sau mấy cái t ỷ t ỷ cũng có cho ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt đâu nói xong đem hắn đẩy đến tử vi các nàng trước mặt trứng mắt nhìn điệp vũ liếc mắt một cái nha đầu túi h liền sẽ ném nổi bất quá nhìn tiểu tử này hồn nhiên ánh mắt tâm nhưng thật ra mềm xuống dưới đứa nhỏ này thật là có điểm nhi giống năm đó các nàng mới vừa gặp được phán nhi khi đơn thuần nhìn hắn chờ đợi đôi mắt tử vi nhưng cũng không làm hắn thất vọng từ bản thể thượng lấy ra một chi nhánh cây tâm tùy ý động biến thành một chuỗi tay xuyến ta kêu tử vi là một viên tử vi hoa thụ đây là tỉ tỉ bản thể thượng nhánh cây biến nhưng ngăn cản cựu cấp dị năng giả toàn lực một k í c h hảo hảo mang theo phát chết rỗi tay cầm lấy tay xuyến nhìn nhưng thật ra một cái thứ tốt chính là cựu cấp dị năng giả là cái gì nghi hoặc nhìn về phía tử vi tử vi vô vô đầu thực xin lỗi ta đã quên n g ư ơ i là trong không gian vừa mới tu luyện thành hình mai con hẳn là không biết tinh tế dị năng phân chia nói như thế dựa theo trong không gian ghi lại cựu cấp dị năng giả tương đương với yêu tu độ k i ế p kỳ nghe thế tay xuyến như vậy chân quý phát chết mừng rỡ mị mắt quan trọng nhất chính là đây là t ỷ t ỷ bản thể thượng đồ vật yêu tu có quy định nếu không có thân cận người là sẽ không đưa bất luận cái gì bản thể đồ vật như vậy rất có thể làm người bắt được trí mạng được điểm phán nhi nhìn tử vi các nàng đều tặng đồ vật nàng cũng từ trong không gian lấy ra một kiện bảo y ỉ tới đây là giao xa chế thành quần áo tặng cho ngươi phát chết tiếp nhận quần áo g ơ lên khuôn mặt nhỏ cảm ơn t ỷ t ỷ t ỷ tỷ là giao nhân nhất tộc sao giao xa là giao nhân nhất tộc đặc sản không có đặc thù quan hệ là vô pháp được đến giao xa giao nhân nhất tộc có được long tộc huyết mạch long tộc trời sinh tính k i ệ t ngạo giao nhân nhất tộc cũng không nhường một tấc bất quá cái này tỉ tỉ thoạt nhìn nhưng thật ra thực hảo ở trung đâu phán nhi hít mắt v ố t phát chết đầu tóc rốt cuộc không hề là nhỏ nhất cái kia đúng rồi tỉ tỉ là giao nhân nhất tộc này giao xa chính là tỉ tỉ tự mình dệt thành nga mặc vào lúc sau đi vào trong nước cũng có thể tự do hô hấp nhất thích hợp trên đất bằng sinh vật phát c h i ế c vui mừng cầm quần áo hướng trên người bộ nay quần áo là trải qua xử lý có thể tự động đi theo nhân thân thể lớn nhỏ điều tiết ngầm đầu cười tủng tìm nói cảm ơn các tỷ tỷ ta đều thực thế một chương bánh bao mặt dẫn tới mọi người đều bị lòng bàn tay ngứa tưởng thượng thủ niết một phen chương chín mươi chín lộc chi thảo không phản ứng các tỷ tỷ quái dị tâm tình đem trong tay mật hoa mở ra nếm một chút hương vị thực không tồi đ ỗ n g nhiên nhớ tới vừa mới tộc trưởng gia ra nói người khác tặng lễ vật cho ta ta cũng yêu cầu đáp lễ cái này kêu lễ thượng vắng lai chính là phát chiết gục đầu xuống các tỷ tỷ đưa đồ vật của hắn đều thực chân quý hắn chuẩn bị tốt lễ vật đều là chút đồ vô dụng hắn không nghĩ làm các tỷ tỷ cảm thấy chính mình không coi trọng các nàng đưa lễ vật đều là thực có lệ chính là chính mình vừa mới tu thành hình người không có nhiều ít chân quý đồ vật trước kia chữ hàng vẫn là mẫu thân đưa không thể tùy tiện cho người khác bằng không mẫu thân nên thương tâm nhấp môi, môi. đôi mắt ngó đến tộc trưởng gia gia cổ vũ thần sắc cùng tộc trưởng gia gia trước gia môn một mảnh mặt cỏ trong mắt vừa chuyển bỗng nhiên nhớ tới chính mình có thể đưa chút thứ gì đi qua đi một tay lôi kéo mẫu thân một tay lôi kéo tử vi tỉ tỉ hướng hắn tu luyện sơn động đi đến cũng không biết vài thứ kia còn ở đây không có hay không bị lôi k i ế p hủy hoại hắn vừa mới thức tỉnh liền thấy được mẫu thân rất cao hứng sau lại cũng chỉ cố quấn lấy tộc trưởng gia gia nói chuyện đều đã quên vài thứ kia này nếu là hủy hoại rất đáng tiếc nha đây chính là hắn nguyên bản chuẩn bị đưa cho mẫu thân lễ vật đâu hiện tại có thể từ bên trong chọn lựa một ít cấp mấy cái các tỷ tỷ các nàng đối chính mình hảo chính mình cũng không thể không biết tốt xấu cũng muốn cho các nàng một ít hồi báo mới là đây là tộc trưởng r a r a nói nhân loại ở trung chi gian cái gì tới nghi hoặc gãi gãi đầu nga nghĩ tới là nhân tình lui tới đi vào huyệt động chỗ sâu trong đi vào hắn ngày thường tu luyện địa phương vừa thấy quả nhiên vài thứ kia bị hủy hơn phân nửa hơn nữa là càng tới gần chính mình địa phương hủy hoại càng là lợi hại chính là càng là tới gần chính mình phẩm chất càng tốt hiện tại xem ra thật là đáng tiếc lúc ấy hắn như thế nào không nghĩ tới đi xa điểm lại độ kết đâu từ dư lại bên trong tìm ra mấy cây phẩm chất còn tính không có trở ngại thảo đưa tới các tỷ tỷ trước mặt tặng cho các ngươi từ vi ba người tiếp nhận đưa tới trước mặt thảo cũng không biết này rốt cuộc là thứ gì lẽ ra nàng thân là hoa vương trên thế giới thực vật nàng đều hẳn là nhận thức mới là rốt cuộc nàng là có truyền thừa ký ức chính là thứ này xác thật không ở truyền thừa trong trí nhớ xuất hiện quá bất quá có thể làm phát chết như vậy khẩn trương hẳn là không tồi đồ vật tuy rằng không biết này rốt cuộc là thứ gì nhưng vẫn là nhận lấy dù sao các nàng đưa cho phát chết đồ vật cũng không trông cậy vào hắn có thể đáp lễ hiện tại này cũng các nàng đều đem là thân mật nhất đồng bọn lại nói phát chết ở các nàng trong mắt vẫn là một cái hài tử là các nàng đệ đệ đệ đệ đưa đồ vật liền tính là một cây cỏ dại các nàng cũng sẽ thật cao hứng phát chiết cũng nhìn ra các nàng không quen biết thứ này vốn đang trông cậy vào mẫu thân có thể giải thích một phen bất quá quay đầu nhìn về phía mẫu thân nàng cũng là vẻ mặt nghi hoặc phát chiết lần này nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn mẫu thân không phải biết thứ này sao trước kia vẫn là mẫu thân giáo chính mình lợi dụng tu luyện khi sinh ra linh khí tới loại ra thứ này bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì cái gì mẫu thân thoạt nhìn đã quên rất nhiều đồ vật đâu đều do chính mình trước kia chỉ lo chơi nhạc sau lại chỉ lo tu luyện cũng chưa chú ý quá mẫu thân ở bên ngoài rốt cuộc là dạng sinh hoạt chỉ biết mẫu thân thân phận rất cao mặt khác chính là hoàn toàn không biết gì cả hiện tại nhìn dáng vẻ mẫu thân là xảy ra chuyện nhi chính là hắn cái gì đều không thể giúp không được hắn phải nắm chặt học tập tranh thủ sớm ngày đi ra ngoài cùng mẫu thân kề vai chiến đấu tìm ra mẫu thân mất trí nhớ nguyên nhân trợ giúp mẫu thân khôi phục ký ức hạ quyết tâm sau phát triển mới mở miệng giới thiệu đây là lộc chi thảo có thể luyện chế hoàn dương đan cùng bổ thần đan hoàn dương đan có thể sống lại phạm nhân bổ thần đan có thể trợ giúp thần hồn bị hao tổn thần tiên yêu ma quỷ quái chữa trị bị hao tổn địa phương chỉ cần còn có một k i a thần hồn ý thức ở trong thân thể liền tính là thần hồn tan đại bộ phận cũng có thể bằng vào bổ thần đan lại lần nữa tụ trở về nếu mẫu thân q u y ế n mất k i a chính mình lại làm lại nói cho nàng là được hắn là sẽ không ghét bỏ mẫu thân nghe vậy tử vi ba người vẻ mặt vui sướng p ù n g lộc chi thảo đây chính là bảo bối a thần hồn chính là tinh thần thể nói cách khác đây là có thể chữa trị tinh thần thể đồ vật loại đồ vật này chính là thiếu chi lại thiếu hơn nữa theo trong không gian thư thượng ghi lại tinh thần lực cũng chính là thần thức chỉ là thần hồn vận dụng một loại cơ bản nhất năng lực nói cách khác thần hồn còn có rất nhiều tác dụng chỉ là các nàng còn không có phát hiện quan trọng nhất chính là chờ tu luyện đến nhất định cảnh giới lúc sau là có thể dựa vào thần hồn vĩnh sinh kỳ thật các nàng tinh tế trọng sinh chuyển thế cũng chính là tinh thần thể rời đi mà thôi chỉ cần tinh thần thể còn ở là có thể sống sót bởi vậy có thể thấy được thứ này có bao nhiêu chân quý đây chính là tương đương với một cái mệnh a mấy người cao hứng đồng thời hoàn toàn quên mất các nàng căn bản sẽ không luyện loại này đan dược l i ê n tính là ô hy c ấ p căn cứ trong không gian ghi lại học được luyện đan nhưng là cũng vô pháp luyện chế loại này cao cấp đan dược mặt khác trước không nói chính là tu vi cũng không đủ luyện đan yêu cầu sao trời chi lực quá nhiều vốn là dùng linh lực luyện đan chính là nàng không có tu luyện linh lực cho nên nàng đều là dùng tinh thần lực phối hợp sao trời chi lực tới luyện không có nhất định tu vi vô pháp chứa đựng lớn như vậy lượng sao trời chi lực bất quá mặc kệ thế nào tóm lại tìm được một loại bảo mệnh phương pháp luôn là tốt không phải sao tử vi nhưng thật ra nghi hoặc hỏi vì cái gì ta chưa thấy qua loại này thực vật nếu là thực vật kia không nên ta cái này hoa vương không biết ta ngay cả truyền thừa trong trí nhớ đều không có lộc chi thảo sở dĩ kêu lộc chi thảo chính là bởi vì này chỉ có thể lộc tộc mới có thể loại ra loại này thảo là chúng ta tu luyện khi thân thể sinh ra linh khí giật tràn ra tới dễ chịu mới có thể sinh trưởng từ nào đó ý nghĩa tới nói nó đã không thể xem như đơn thuần thực vật mà là một loại cùng lộc tộc tộc nhân cộng sinh linh vật cho nên tỷ tỷ ngươi không biết là bình thường tiểu gia hỏa còn sợ tử vi thương tâm vẻ mặt nghiêm túc c an ủi nàng đâu nguyên lai là như thế này tử vi gật gật đầu cười tủm tỉm con lưng cùng phát chiết nhìn thẳng nói cảm ơn ngươi phát chiết tỷ tỉ, tỉ đã biết chúng ta đều thực thích ngươi đưa lễ vật nhìn các tỷ tỷ như vậy thích thứ này phát chết có chút ấ y náy cúi đầu đối với hắn tới nói thứ này không tính chân quý vô pháp cùng các tỷ tỷ đưa đồ vật so sánh với rốt cuộc vừa mới tỷ tỷ các nàng đều nói các nàng vô pháp luyện chế đang ăn dược như vậy đối với các nàng tới nói này thảo kỳ thật cùng cỏ dại cũng không có gì khác nhau húng chi này đó lộc chi thảo phẩm chất không tính tốt nhất ô h i cắp xem phát chết cảm xúc có chút hạ xuống ngồi s ổ m xuống thân mình ôn nhu hỏi nói làm sao vậy phát t r i ế t ong thanh âm đáp mẫu thân các tỷ tỷ thực xin lỗi này đó lộc chi thảo không phải tốt nhất phẩm chất vốn dĩ ta là tưởng đem tốt nhất lộc chi thảo đưa cho mẫu thân chính là đều do ta quá ngu ngốc những cái đó đều ở lôi kiếp chung hủy hoại nguyên lai là vì việc này các nàng cũng thấy nơi này tình cảnh tuy nói là có chút đau lòng nhưng là trung quy là vật ngoài thân làm sao có thể bởi vì này đó trách tội người nhà đâu chúng ta không có việc gì Không không c ân phát chết ngoan ngoãn gật đầu c h ư ơ n một trăm mang phát chết ra không gian hống hảo phát chết về sau ố h i cắp mới bắt đầu an bài trong không gian không có những người khác đem hắn một người đặt ở bên trong thực sự không đành lòng tiểu h à i tử luôn là hướng tới tự do cùng chơi đùa chính là hiện tại xem ra phát chết còn quá đơn thuần bên ngoài lại căn bản dung không d ư ớ i đơn thuần nhân sinh sống húng chi nàng tình cảnh hiện tại cũng vô pháp làm hắn đãi tại bên người tính xe đến trước núi át có đường trước giáo hội phát chết như thế nào tại ngoại giới sinh hoạt đi tử vi về sau ngươi buổi tối tiến vào giáo phát chết bên ngoài sinh hoạt kỹ năng cùng tri thức hắn như vậy đi ra ngoài chúng ta đều không thể yên tâm tử vi gật đầu nàng xác thật không thể yên tâm yên tâm ta nhất định sẽ đem hắn dạy dỗ thành một cái đủ tư cách thanh triều người cứ như vậy thực mau phát chiết liền từ một mảnh thuần trắng tiểu khóc bánh bao biến thành mẹ đen nhân tiểu khóc bánh bao bất quá các nàng hiện tại ai cũng không biết công đạo hảo sự tình các loại ô h i cắp vừa định đi tu luyện trong chốc lát đ ỗ n g nhiên nhớ tới trong viện người tuyết vừa lúc hiện tại là buổi tối lặng lẽ dẫn hắn đi ra ngoài chơi trong chốc lát cũng không có việc gì vừa lúc cũng dẫn hắn đi ra ngoài cảm thụ một chút tương lai muốn sinh hoạt địa phương t r ư ớ c làm tử vi đi ra ngoài đi bên ngoài người đều chi khai sau đó mang theo phát chết đi vào luyện võ trường thế nào thích sao ô h i cắp chỉ vào luyện võ trường thượng người tuyết ô nu nhìn phát chết phát chết đại đại trong ánh mắt phát ra ánh sáng dùng sức gật gật đầu thích mẫu thân đó là ta sao đúng rồi đây là ta thân thủ làm dựa theo ngươi nguyên hình làm cười t ủ g tỉm nhìn phát chết nói thân thủ làm phát chết chờ mong nhìn ô h i cắp hy vọng nàng có thể lại lần nữa cho hắn khẳng định đáp án ô h i cắp gật gật đầu cho khẳng định thân thủ l à mẫu Phát chiếc sáng. mắt một chút càng sáng. Trước đôi kia m càng thân chưa ũ n g sẽ bồi ắ n chơi đùa, đ hắn đồ v ậ từng Chính có có lực chưa thể linh thành. thân luyện, dùng biến là là đưa đồ vật đều vật trợ tu t Mẫu giúp có thân thủ đã làm đồ vật đưa hắn quả nhiên mẫu thân vẫn là thích nhất hắn liền tính mẫu thân mất đi ký ức nàng vẫn là nhớ do muốn đầu hắn vui vẻ tiến lên sử dụng linh lực giam cầm hảo nếu là này tuyết hóa liền không có đây chính là mẫu thân tự tay làm mẫu thân ngài yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo bảo tồn xem hắn như vậy là muốn đem này người tuyết mang đi khó mà làm được này nếu là đ ố n g nhiên không có không được bị người trở thành yêu quái xem hôm nay cũng không có muốn đ ỉ n h tuyết dấu hiệu lại còn có càng rơi xuống càng lớn như thế nào cũng không có khả năng cả đêm liền hóa ngồi s ổ m xuống thân kiên nhẫn cấp phát chết giải thích bằng không tiểu tử này chuẩn đến khóc phát chết này thật là ta làm chính là hiện tại thế giới này là không có thần tiên yêu ma chỉ có phạm nhân tin tưởng ngươi cũng biết nếu là p h à m nhân thấy nơi này người tuyết một chút không có các nàng sẽ sợ hãi như vậy chúng ta sẽ thực phiền thoái ngươi đ â u đêm nay liền tại đây chơi một lát liền được rồi n à y n g ư ờ i tuyết liền không mang theo đi rồi được không chờ về sau ta có rảnh liền đi trong không gian tuyết sơn thượng một lần nữa cho ngươi làm hảo sao mắt thấy tiểu khóc bánh bao lại muốn khóc ô hi cắp vội vàng đem hắn ôm vào trong lòng ngực can ủi hảo đ ừ n g khóc ca yên tâm ta nhất định sẽ cho ngươi làm một cái tân ta bảo đảm phát chiết áp xuống trong mắt lệ ý ông thanh âm nói chính là đây là mẫu thân lần đầu tiên thân thủ cho ta làm gì đó ta liền muốn cái này t h i cắp nhưng thật ra có chút khó xử đứa nhỏ này như thế nào như vậy ngoan cố đâu cũng may lúc này tử vi tiến lên đây giải vây không có việc gì nếu muốn cái này vậy dọn về không gian chúng ta thừa dịp buổi tối lại làm lại làm một cái là được t h i cắp thở dài hiện tại xem ra cũng chỉ có biện pháp này chỉ là chờ một lát sẽ có người tới tuần tra ban đêm bị người nhìn đến như thế nào giải thích chắc phúc tấn ngài là đã quên ta điệp phân sao điệp vũ đứng ra nghịch ngậm chấp chấp mắt ô hi cắp ảo náo vô vô cái chán cũng là ta đều đã quên như vậy điệp vũ ngươi trước đem điệp phân phát tán ra tới bệnh thành một cái nơi này không có người hảo cảnh bên này cũng không phải bọn họ ngày thường tuần tra ban đêm lộ tuyến không đặc thù tình huống cũng không ai lại đây bộ dáng này chúng ta liền có cũng đủ thời gian làm lại đôi một con nai con cuối cùng những lời này là đối với phát chết nói phát chết biết chính mình có thể mang đi này chỉ nai con rất là cao hứng ngầm đầu thúc giục ô h i cắp động thủ đem nai con thu hồi tới mẫu thân nhớ rõ đem nó đặt ở ta tu luyện huyệt động ô h i cắp xoa bóp phát chết thịt thịt gương mặt bất đắc dĩ nói hảo thật là bắt ngươi không có biện pháp đem nai con thu vào không gian sau ô h i cắp cùng mọi người đồng tâm hiệp lực lại đôi một con cũng may hiện tại tuyết hạ thật sự đại liền tính làm được có cái gì bất đồng người khác cũng chỉ sẽ tưởng phong tuyết nguyên nhân bận rộn hơn phân nửa đêm mới t ử tân làm tốt một con n a i con xem s á t trời không còn sớm ố、oh、hy cắp làm phát chết về trước không gian đỡ phát chết bả vai ôn nhu nói ngươi về trước không gian tu luyện vừa mới hóa thành hình người vẫn là yêu cầu củng cố một chút tu vi về sau mỗi ngày buổi tối tử vi tỉ tỉ đều sẽ tiến không gian giáo ngươi như thế nào tại đây bên ngoài sinh tồn ngươi phải hảo hảo học tập không thể lười biếng chúng ta cũng sẽ cách mấy ngày liền đi vào xem biết không phát chết vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu chỉ cần là giống cái thân yêu cầu hắn đều sẽ chấp hành mẫu thân điệp vũ tỉ tỉ phán nhi tỉ tỉ các ngươi cần phải nhanh lên nhi tới xem ta ta sẽ tưởng các ngươi điệp vũ cùng phán nhi đều mỉm cười ứng hảo không tha cùng mẫu thân các nàng phân biệt sau phát chết gấp không chờ nổi vào động h u y ệ t tu luyện hắn muốn nhanh lên củng cố tu vi như vậy mới có thể sớm ngày có dư thừa linh lực loại xuất phẩm chất càng tốt lộc chi thảo hoàn thành đối mẫu thân hứa hẹn lại nói y đi theo mẫu thân cách nói thế giới này nguy hiểm như vậy nhiều một chút nhi lộc chi thảo có lẽ đến lúc đó có thể cứu mẫu thân một mạng đáng tiếc mẫu thân đã quên như thế nào luyện đan bất quá không quan hệ hắn nhiều loại một chút còn có thể cho mẫu thân luyện tập làm nàng tranh thủ sớm ngày luyện ra bổ thần đan Đáng đến định cần thiết muốn lộc tộc người tu luyện thiên nhất cảnh năng giới tiếc thảo thiết tộc tu chi mới loại lộc lộc phú hảo đến nhất định cảnh giới về sau mới có khả sau về ra. có bằng không liền có thể làm tộc trưởng r a ra cùng trưởng lão bọn họ cùng nhau hỗ trợ mà ô h i cắp hoàn toàn không biết phát triết ý tưởng đem hắn đưa vào không gian lúc sau ô h i cắp xem sắc trời không còn sớm khiến cho đ i ệ p vũ đem này chung quanh ảo cảnh cấp triệt bằng không sáng mai nếu là có cung nữ thái giám lại đây vào nơi này sau liền không thấy được người còn tưởng rằng là đâm q u ỷ đâu đêm nay lớn nhất thu hoạch chính là lộc chi thảo loại này thảo nàng chỉ ở trong không gian phòng luyện đan quyển sách thượng nhìn đến quá chỉ là lúc ấy nàng không tin trên thế giới còn có như vậy thần kỳ thảo dược cũng không để ở trong lòng cho nên phát chết vừa mới lấy ra tới thời điểm nàng không nhớ tới bất quá hiện tại thấy được vật thật nàng cần phải hảo hảo nghiên cứu này luyện đan thuật bổ thần đan là đỉnh cấp đan dược chỉ có đỉnh cấp luyện đan sư mới có thể luyện ra nàng hiện tại kêu luyện không ra không đại biểu về sau đều luyện không ra ô h i c ấ p làm mọi người đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi hôm nay mắt thấy càng ngày càng lạnh tuy rằng các nàng không sợ rét lạnh chính là ai cũng không cái kia tự ngược tinh thần không phải chương một trăm linh một kinh phật ngày hôm sau sáng sớm ô hy c ấ p vẫn là đến làm theo đúng hạn đi cấp ô lạp na lạp thị t h ỉ n h an n à y có lẽ chính là làm chắc phúc tấn duy nhất không tốt địa phương đây có lòng oán niệm rời giường từ t ừ quên cho nàng trải đầu đây là nàng số lượng không nhiều lắm thời điểm để cho người khác hầu h ạ thật sự là hiện tại b ù i tóc quá khó t r ả i nàng một người căn bản t r ị không được hơn nữa buổi sáng rời giường nàng cảm giác toàn thân cũng chưa sức lực ai muốn hay không cáo ốm một đoạn thời gian đem nhất lanh thời điểm chịu đựng đi lại nói ô h i cắp như suy tư gì gật gật đầu đây là một cái đáng giá tự hỏi vấn đề đánh lên tinh thần hướng chính viện đi đến hiện tại nàng thật đúng là bội phục những cái đó mỗi ngày thỉnh ăn như vậy tích cực liền vì nịnh bợ thượng chính thê nữ nhân các nàng thật đúng là có nghị lực đến chính viện thời điểm đại bộ phận người đều lại đây hiện tại theo thời tiết biến hóa nàng là thức dậy càng thêm chậm chờ ô lạp na lạp thị ra tới sau mọi người đứng dậy thỉnh an ô h i cắp tận lực không phát ra âm thanh có lẽ là thời tiết lạnh ô lạp na lạp thị cũng tưởng trở về ngủ nướng cho nên mỗi ngày chỉ cần không có đại sự cơ bản đều sẽ rất sớm t ă n g cuộc nàng cũng tưởng sớm một chút trở về cho nên vẫn là không cần q u ấ y dày các nàng nói chuyện chờ các nàng nói trong chốc lát phát hiện không ai phản ứng các nàng cũng liền không có việc gì bất quá đáng tiếc nàng là chú định bình tĩnh không được mỗi ngày đều có người chiều chính mình nã pháo nay không hôm qua qua n h ị giai tỉ tỉ trong viện xuyên ra tiếng cười thật là vui sướng qua n h ị giai tỉ tỉ thật là có nhàn hạ thoải mái chơi đùa đâu ai nói không phải đâu tỉ tỉ thân phận hảo địa vị cao của hồi môn cũng phong phú ngày thường cũng không có gì muốn tỉ tỉ nhọc lòng nhưng còn không phải là nhật tử quá đến thoải mái sao một người khác cũng tiếp theo lời nói mở miệng Ô hi cắp dương mắt xem qua đi ai vốn dĩ không nghĩ phản ứng các nàng chính là các nàng một hai phải đụng phải tới thật là phiền thoái chẳng lẽ bọn ngồi m ộ i ý tứ là phúc tấn bạc đãi các ngươi liền chơi đùa đều không cho hậu viện chính là ô lạp na lạp thị quản g lời này tuy là trâm trọng nàng chính là làm sao không phải nói ô lạp na lạp thị khắt khe các nàng quả nhiên lời này nói ra mấy người lập tức quỳ xuống thiếp thân không phải ý tứ này thỉnh phúc tấn c h u tội ô lạp na lạp thị ý vị thâm trường nhìn ô hi cắp liếc mắt một cái cái này qua nhị giai thị thật là không đơn giản một câu liền đem nàng cấp trộn lẫn vào được làm nàng liền tính là muốn nhìn qua nhĩ giai thị bị khó xử đều không được bằng không nếu như bị người ta nói xảy ra chuyện bất công n à y về sau người trong phủ hay còn nghe nàng nhắm mắt lại lạnh giọng nói hảo qua nhĩ giai mội mội nói được cũng không sai b u ồ n phúc tấn chưa từng có không được các ngươi chơi đùa là các ngươi chính mình không đi chơi ô hi cắp hơi gợi lên khoe môi có chút bọn mội mội tuổi tác không nhỏ vẫn là nhiều ra cửa đi lại đi lại còn có thể rèn luyện thân thể bằng không không bệnh đều có thể buồn ra bệnh tới ừ các ngươi chính mình đụng phải tới cũng đừng trách ta không k h á c h khí vốn đang trông cậy vào sớm một chút kết thúc trở về ngủ đâu nếu không phải các ngươi không chuẩn ta đều trở về ngủ h ạ lời này vừa nghe ở đây đại bộ phận người sắc mặt quả nhiên đều đen xuống dưới các nàng rất nhiều người tuổi tác s ắ c thật đều rất lớn đặc biệt là Âu lạp na lạp thị nàng liền so tứ gia nhỏ ba tuổi nàng tuổi ở hiện đại xem ra cũng không lão chính là ở cổ đại cái này mỗi năm đều có tuổi trẻ nữ nhân vào phủ thời điểm đích xác xem như lão qua nhĩ giai tỷ tỷ nói được không sai tuổi lớn là muốn ra tới đi một chút g i ả i sầu bất quá lời nói lại nói trở về cái nào nữ nhân cũng sẽ không niên hoa già đi đâu vẫn là phải về bảo dưỡng mới là đứng đắn đây là ngày thường một cái không thế nào mở miệng cách cách xem ra tuổi thật là nữ nhân không thể nói riêng tư Ô hi cắp mỉm cười trả lời đúng vậy cái nào nữ nhân sẽ không tuổi già đâu vẫn là phải về bảo dưỡng chỉ cần có được một chương sẽ không láo mặt vậy không ai sẽ thật sự để ý ngươi tuổi tác muội muội nói đúng sao hừ buồn cô nương dài quá một chương xinh đẹp khuôn mặt ngươi tới cắn ta nha ố lạp na lạp thị xem càng nói càng là hướng nàng tâm h o a t ử trọc trong phủ nữ nhân phỏng t r ừ n g liền nàng tướng mạo bình phàm một ít lãnh hạ mặt n g ă n lại hảo không cần náo loạn lại quá bảy ngày chính là hoàng ngạch nương ngày rỗ bọn muội muội cũng biết chúng ta ra là chịu quá hoàng ngạch n ư ơ ngân huệ cho nên bọn mội mội đều trở về vì hoàng ngạch nương sao chép một quyển kinh phật bảy ngày sau b u ồ n phúc tấn muốn mang t i ế n cung đi phong tới hoàng ngạch nương bài vị trước cung p h ụ còn có ngày đó qua nhĩ giai mội mội cùng lý mội mội đều phải cùng đi đến lúc đó gia cũng sẽ mang lên trong phủ á ca cách cách nhóm cùng nhau nghe được sao chép kinh phật ô h i cắp khoe miệng chịu chịu ô lạp na lạp thị tuyệt đối là trả thù nói tứ gia giống như còn phạt nàng sao chép nữ giới tới nàng con cấp đã quên còn hảo ngày hôm qua tứ gia không hỏi bằng không hắn sợ là lại có việc chờ nàng đâu đương nhiên trừ bỏ ô h i cấp đối sao chép kinh phật thực oán niệm ở ngoài những người khác nhưng thật ra không có gì đại dị nghị rốt cuộc bởi vì tứ gia thích tham phật người trong phủ vì thảo tứ gia niềm vui đều hoặc nhiều hoặc ít sao chép quá kinh phật lại nói nghe nói ra thực kính trọng hiếu ý nhân hoàng hậu nếu có thể bởi vì cấp hiếu ý nhân hoàng hậu sao chép kinh phật mà được ra mắt liền càng tốt đ â y người oán niệm trở lại tinh giật viện đem chính mình quan tiến trong thư phòng đ ỗ n g nhiên phát hiện chính mình còn có thật nhiều sự tình không có làm đâu sao chép kinh phật sao chép nữ giới đúng rồi tháng sau chính là r a sinh nhật thọ lễ cũng còn không có chuẩn bị đâu ô h i cắp ngồi ở án thư mặt sau hễ v ả i cúi đầu tính một kiện một kiện đến đây đi trước sao chép kinh phật đây là bảy ngày sau mớn dù sao nữ giới tứ gia cũng không quy định ngày ô h i cắp làm phán nhi chuẩn bị một ít thịt khô tiến vào phóng tới nàng tùy tay có thể bắt được địa phương thứ này thật sự không phải tới cấp người thôi miên sao ai vừa mới viết mấy hành tự liền mệnh t ọ c dỗi tay cầm lấy một miếng thịt làm phóng trong miệng ai quả nhiên đầu thanh tỉnh vài phần mỹ thực là không chỉ càng tất cả đồ vật tiếp tục sao chép từ từ thứ gì vào não vực đây chính là nàng tu luyện quan trọng địa phương cũng không thể ra được rẽ vội v à n g ngồi xuống tinh thần lực tham nhập não vực bên trong đi vào một mảnh nhàn nhạt kim sắc quang mang trước mặt bên trong còn như ẩn như hiện có mấy cái kinh văn ô h i cắp ngưng thần nhìn kỹ hình như là vừa mới sao chép kinh văn như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng não vực bên trong còn có kinh văn mặt sau giống như còn có một mảnh xương trắng đó là thứ gì nàng não vực như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái đồ vật nàng trước kia như thế nào không phát hiện thử đi phía trước đi một chút phía trước đ ố n g nhiên xuất hiện một đồ nhìn không thấy tường ngăn trở nàng đường đi nàng chỉ có thể đi đến kinh văn phía trước liền không qua được vừa mới đi vào kia phiến đạm kim sắc quan mang vì cái gì trực giác nói cho nàng tường mặt sau đồ vật rất quan trọng hơn nữa là đi vào thế giới này sau mới đi theo nàng chỉ cần có thể biết rõ ràng mặt sau đồ vật kia sở hữu nàng nghi hoặc đồ vật đều có thể giải quyết dễ dàng thử dùng đem sở hữu tinh thần lực á p súc thành một cây châm chậm rãi đâm vào đ ỗ n g nhiên não vực chung một trận chấn động ô h i cắp cũng bị bách từ não vực chung ra tới t r ư ơ n g một trăm lẻ hai tinh thần lực bị hao tổn ô h i cắp che lại đầu đầu một trận đau đớn xem ra lần này tinh thần lực là có chút bị tổn thương t ừ trong không gian lấy ra một chi dược tề ăn vào đây là có thể trị liệu tinh thần lực dược tề chế tác dược tề dược thảo là vân tinh đặc sản nàng lúc trước di t ả i một ít ở trong không gian chính là cũng không nhiều lắm này dược thảo địa phương khác căn bản vô pháp tồn tại x u ố n g dưới liền tính là trong không gian cũng là không nhiều lắm cho nên hiện tại nàng còn cận tồn mấy chi dược tề liền có vẻ di đủ chân quý bất quá kia rốt cuộc là thứ gì tường mặt sau lại có cái gì nhìn dáng vẻ kinh phật hẳn là đối thanh trừ kêu bức tường có trợ rút ai vì cái gì lại như vậy n h ả m chán đồ vật đâu chính là nàng lại không thể mặc kệ kia bức tường liền như vậy tồn tại ở nàng náo vực bên trong cùng lúc đó xa ở nơi nào đó núi rừng một người đột nhiên mở to mắt thần thức thả ra hơi có chút nôn nóng cha xét một chút tứ gia phủ nhìn đến người nào đó còn lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia sao chép kinh thư mới hơi hơi tặng khẩu khí vừa mới có lẽ là trong lúc vô ý đụng tới đi như vậy nghĩ vẫn là có chút không yên tâm chờ thêm một đoạn thời gian vẫn là tìm cơ hội xác định một chút mới hảo ô h i cấp còn không biết chính mình đã bị nhớ thương thượng bởi vì có não vực kia bức t ư ở n g ô h i cấp đối sao chép kinh phật nhưng thật ra nghiêm túc rất nhiều nàng còn cần ở thực nghiệm một chút rốt cuộc có phải hay không kinh phật quan hệ mới làm k ê u bức t ư ở n g hiện ra tới từ vi các nàng cùng nàng cùng nhau lại đây thanh triều cũng không biết các nàng não vực bên trong có hay không này bức t ư ở n g buổi tối hỏi lại một chút các nàng thực mau hạ nhân liền tới đây kêu nàng dùng cơm trưa cơm nước xong sau bởi vì lần này ô hi cắp nghiêm túc tốc độ này nhưng thật ra thực mau một buổi trưa công phu liền sao xong rồi hơn phân nửa bởi vì nàng ngôi quá một canh giờ liền quan sát một chút não vực kim quang cho nên tuy rằng biến hóa rất nhỏ nhưng vẫn là làm nàng phát hiện kim quang ở dần dần trở nên nồng đậm lên nhan sắc cũng càng sâu bên trong kinh văn cũng nhiều lên như thế ô hi cắp sao càng hăng hái nàng cũng không phải không kiên nhẫn người bằng không thiên phú tái hảo người cũng không có khả năng tu luyện thành thần ngày thường nàng bế quan chính là vải thiên tới rồi buổi tối ố h i cắp làm theo đem tử quên các nàng c h i khai đơn độc thấy điệp vũ các nàng ta hôm nay sao chép kinh thư thời điểm ở não vực chúng phát hiện một đ ổ trong suốt tường ta cảm thấy hẳn là chúng ta vừa tới thanh triều khi liền có chỉ là ta vẫn luôn không phát hiện các ngươi mau nhìn xem các ngươi não vực trung thế nào ô h i cắp nói làm tử vi ba người đều nghiêm túc lên nao vực cũng không phải là địa phương khác này nếu là xảy ra chuyện nhi cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra cái gì ba người lo lắng ánh mắt làm ô h i cắp trong lòng mềm l ú n yên tâm ta hiện tại không có việc gì ta phát hiện sao chép kinh phật có thể chậm rãi tan giã kia bức tường về sau ta cần mẫn một ít là được các ngươi cũng mau nhìn xem nghe được lời này làm tử vi các nàng an tâm không ít có biện pháp giải quyết liền hảo liền sợ vô pháp giải quyết như vậy này quả thực giống như là ở não vực trang một viên bom hẹn giờ vô nghĩa không nói nhiều ba người chạy nhanh ngồi xuống t h ă m tiến não vực tìm kiếm một vòng đều không có xem ra thứ này là chỉ có tiểu thư mới có ba người đúng sự thật nói ra tình hình thực tế ô h i cắp tặng một hơi các nàng não vực không có l i ề n hảo tuy rằng vẫn là có chút không yên tâm nhưng là lấy nàng hiện tại năng lực cũng vô pháp dùng tinh thần lực đi vào các nàng ba người não vực c h u n g bằng không đều sẽ bị thương chờ về sau nàng làm lại tu luyện thành thần lúc sau lại g i ú p bọn họ điều tra một phen kế tiếp thời gian ô h i cắp đều thực thành thật vì sớm ngày tan giã não vực trung tưởng ô h i cắp sao chép kinh thư cũng càng thêm nghiêm túc tốc độ cũng có tăng lên bất quá trải qua vài lần t h ử nghiệm mỗi ngày nàng nhiều nhất chỉ có thể sao chép một quyển kinh thư nhiều liền vô dụng như vậy nhưng thật ra làm ô h i cắp nhiều rất nhiều nhàn rôi thời gian mỗi ngày ở rút ra thời gian sao sao nữ giới ngọn ý nhi này quả thực chính là nữ tính ác mộng nếu là biên soạn quyển sách này b à n chiêu ở nàng trước mặt chính mình thế nào cũng phải đánh bẹp nàng không thể người nào nột liên bởi vì nàng chính mình tính tình liền phải khổ mấy ngàn năm tới nữ tính ý thì chính mình xem chính là người nọ ghen ghét những cái đó trời sinh thông minh có gan nam nhân tranh phong nữ nhân bởi vì chính mình không cái kia can đảm liền viết ra sách này tới giam cầm mặt khác nữ nhân đương nhiên thứ r a lễ vật cũng nên chuẩn bị đi lên nếu tứ gia thích lễ phật vậy điêu một chuỗi phật trâu cho hắn đi may mắn nàng của hồi môn thứ tốt rất nhiều lần trước tứ gia không phải coi trọng nàng san hô sao trừ bỏ kia vài cọng thiên nhiên hình thành các loại tự thể tranh vẽ san hô ở nàng còn có rất nhiều bình thường đương nhiên chỉ là diện mạo bình thường nhan sắc cùng phẩm chất vẫn là thực không tồi lúc trước phán nhi ở nàng thành thân đêm đó gấp trở về cũng chưa thời gian đi đem mấy thứ này làm thành trang sức đã bị ngạch nương cấp nhét vào cái dương phía dưới ngạch nương nói làm nàng về sau chính mình tìm cơ hội làm thành trang sức là được bất quá sau lại nàng cấp đã quên như bây giờ vừa lúc hôm nay lại là nàng thị tẩm thỉnh an mới vừa hồi sân tô bồi thịnh liền tới đây truyền lời tứ ra muốn lại đây dùng bữa tối làm nàng sớm một chút chuẩn bị đối này ô hi c ấ p chỉ nghĩ ha hả hắn vẻ mặt bữa tối sớm như vậy lại đây làm gì thật là hôm nay thật là càng ngày càng lạnh thời tiết này vừa lúc thích hợp ăn nổi được vừa lúc tỉnh nàng nấu ăn công phu liền như vậy vui sướng quyết định buổi tối tứ ra đi vào tinh giật viện nhìn đến chính là nhà ăn bãi một cái bếp lò mặt trên giá một cái nồi chung quanh bãi các loại ăn thịt rau dưa ô h i cắp đứng ở nồi bên cạnh vẻ mặt lấy lòng nhìn hắn ngó nàng liếc mắt một cái nói đừng tưởng rằng có thể lừa dối quá quan ngươi hiện tại là càng ngày càng lười ô h i cắp h á t h á t hai tiếng ra này không phải thời tiết quá lạnh sao ăn nồi đã ấm áp lại phương tiện tứ ra không nói chuyện c h ầ m mặc đi đến bếp lò trước ngồi xuống cũng coi như là cam chịu nàng cách nói ô h i cắp cũng đi theo tứ gia ngồi xuống hướng nổi hạ đồ ăn tứ gia nhìn ô h i cắp hạ đều là một ít ăn thịt nhíu n h í mày tiếp theo chút rau dưa đường tổng ăn thịt đối thân thể không tốt ô h i cắp nhíu môi thật là ăn cái nổi còn còn nàng đương nhiên này chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại ngoài miệng vẫn là đáp đúng vậy nói cũng tiếp theo chút rau dưa tứ gia cũng nhìn ra ô h i cắp không tình nguyện bất quá không có việc gì tiểu nha đầu luôn là như vậy trường không lớn chính là muốn tổng nhìn mới hảo bằng không một cái không chú ý liền phải leo lên nóc nhà lật ngói xem trong nồi đồ ăn đều chín tứ ra từ bên trong vớt ra tới một ít đặt ở ô hy cắp trong chén một ít đặt ở chính mình trong chén một bên ăn một bên nói ngày mai ngươi cùng phúc tấn c á p nàng cùng nhau tiến cung sau muốn đi trước cấp ngạch nương tỉnh an ở vĩnh hòa cung chờ ra hạ triều lại mang ngươi đi cảnh nhân cung cấp hoàng ngạch nương dân hương tới rồi vĩnh hòa cung ngươi nhớ rõ phải cẩn thận một chút tận lực không cần chọc người chú ý có thể điệu thấp liền điệu thấp còn có ra biết bản lĩnh của ngươi nếu là ở vĩnh hòa cũng có người hại các gác ca ngươi cũng có thể giúp một phen liền giúp một phen đi tuy rằng chưa nói là ai nhưng thực rõ ràng có thể ở vĩnh hòa c u n g động thủ cũng chỉ có đức phi chương một trăm lẻ ba tái kiến đức phi một ô hi cắp gật gật đầu đối với tứ gia yêu cầu nàng nhưng thật ra không có để ý liền tính là tứ gia không nói nàng nhìn đến cũng sẽ cứu bất quá nàng thiện tâm cũng giới hạn trong h à i tử còn có ngạch nương bởi vì bị hoàng a mã cấm túc tâm tình thật không tốt hoàng a mã cũng vẫn luôn chưa nói ngạch nương khi nào giải trừ cấm túc cho nên ngày mai các ngươi có lẽ đều sẽ đã chịu một ít làm khó dễ ngươi chịu được một ít tứ ra là có chút lo lắng ô hi cáp nha đầu này không chịu quá ủy khuất vạn nhất hơn nữa hắn cũng không bỏ được nàng chịu ủy khuất nếu không phải hoàng a mã lên tiếng làm mang lên phúc tấn chắc phúc tấn cùng a ca cách cách nhóm đều phải tiến cung cấp hoàng ngạch nương tỉnh h an hắn là thật không nghị ô hi cáp tiến cung ô h i cấp gật đầu nghiêm túc nghe tứ gia công đạo yên tâm đi ra ta đều minh bạch ta sẽ chịu đ ư ợ c bất quá ra cũng muốn mau chóng lại đây đêm nay tứ gia chính là ôm ô h i cấp ngủ cũng không có làm cái gì ngày mai sự còn nhiều lắm đâu ô h i cấp cần thiết bảo đảm có sung túc thể lực đi ứng phó sáng sớm hôm sau tứ gia tỉnh về sau nhìn bầu trời còn sớm lúc này tiến cung ngạch nương nói vậy cũng nên không có đứng dậy cũng liền không gỡ gọi ô h i cấp tả hữu nàng là cùng phúc tấn cùng nhau đi các nàng vắn một chút tiến c u n g cũng không sao đem tử quên kêu lên tới dặn dò nói hôm nay thời tiết quá lạnh vào cùng còn phải quỳ hồi lâu chờ chắc phúc tấn tỉnh lúc sau ngươi nhớ rõ cho nàng xuyên răn chắc một chút ra nhớ rõ chắc phúc tấn có một kiện l ô n g trồn áo choàng ngươi cho nàng mặc vào còn có qua nhĩ giai phủ đưa lại đây bạch hồ ly ra nói nếu là làm v â y cổ nếu là làm tốt cũng cấp mang lên tay che tử cũng không có thể thiếu đừng đông lạnh chứ nàng nếu là không m u ố n ngươi liền nói là ra nói chờ một lát ở trong cung nếu là không thấy được nàng dựa theo ra phân phó mặc quần áo trở về liền chờ ra thu thập đi thử quên gật đầu xưng là chờ ô h i cắp tỉnh lúc sau nghe được tứ ra phân phó quả thực vẻ mặt khiếp sợ ra ngươi đều quản đến thái bình dương biết không thật đúng là liền ăn cơm mặc quần áo đều phải quản nàng một chút đều không nghĩ bọc thành một con hùng nàng lại không sợ g i ế t l ệ n h sao trời chi lực hơi chút vừa chuyển liền có thể loại trừ hạt khí đáng tiếc tứ gia không biết sao trời chi lực cho nên chú định nàng chỉ có thể dựa theo tứ gia phân phó làm việc nàng hiện tại một chút đều không nghĩ bị tứ gia quất nàng còn thiếu chứng đâu nói tứ gia cũng chưa hỏi nàng nữ giới sao nhiều ít có phải hay không đã quyến a nàng có phải hay không có thể không sao bất quá nàng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi nếu là ngày nào đó tứ gia nhớ tới nàng nhất định phải chết tới rồi chính viện phúc tấn đơn giản công đạo vài câu liền l ã n h c á c nàng tiến cung đi tới rồi vĩnh hòa cung đức phi cũng không biết là vừa mới rời giường không nghĩ thấy người ngoài vẫn là cố ý khó xử các nàng tóm lại đem các nàng l ư u ở băng thiên tuyết địa đợi gần một canh giờ mới làm các nàng đi vào xem ra không chỉ là tứ gia có thấy xa làm nàng nhiều m ặ c quần áo ngay cả ô lạp na lạp thị cùng lý thị còn có bọn nhỏ cũng đồng d ạ n g bọc đến cùng một cái cầu dường như ô h i c ấ p hiện tại liền tính không vận chuyển sao trời chi lực cũng không có việc gì đức phi làm người đem các nàng đều đưa tới nhà ăn đến thời điểm nhìn đến hai cái đĩnh bụng to nữ nhân ngồi ở bàn ăn bên cạnh bồi đức phi ăn cái gì thường thường còn cấp đức phi chia thức ăn xem đức phi như vậy ố、oh、hi cắp khỏe miệng chịu chịu đây là bởi vì chính mình tâm tình không tốt cho nên tính toán lăn lộn con dâu sao vẫn là có mang con dâu không tồi trên bàn ngồi chính là đức phi một cái khác nhi tử mười bốn chính thê hoàn nhan thị cùng sần thê chắc phúc tấn y y, -y hẻ nhị căn giác la thị xem các nàng bộ dáng hoàn nhan thị nói như thế nào cũng có năm cái nhiều tháng thân mình đi y li ẩy nhị căn giác la thị tháng lớn hơn nữa nhìn dáng vẻ có hơn tám tháng đức phi liền như vậy đem các nàng hai kêu tiến cung sẽ không sợ các nàng ở đâu bị va chạm kia chính là nàng thương yêu nhất mười bốn con nối dọi a này nếu là ra chuyện gì đức phi thế nào cũng phải tức chết không thể đương nhiên ô h i cắp cũng không lắm miệng nàng còn không có như vậy hảo tâm đi quản đức phi chuyện này nàng không ra tay thu thập đức phi liền không tồi dựa theo tứ gia phân phó Từ tĩnh theo vào Vĩnh Hòa sau nàng cung liền an Hòa sau đi lạp lạp ô lạp na lạp thị cũng thấy nhà ăn cảnh tượng liền hoàn nhan thị các nàng đều ở trong cung đều bị đức phi sai x ử hôm nay xem ra là không thể thiện hiểu rõ sắc mặt châm xuống tiến cung t r ư ớ c gia phân phó qua nếu là đức phi khó xử các nàng muốn các nàng đều kiên nhẫn một chút nhi không cần va chạm đức phi rốt cuộc tứ gia vẫn là đức phi nhi tử nếu là các nàng làm chuyện gì đức phi đã có thể có lấy cớ lăn lộn tứ gia lại nói nay bất hiếu thanh danh một khi khấu hạ tới đối về sau tứ gia kế vị là phi thường bất lợi tuy rằng g i a trong lòng không có nàng nhưng là không thể phủ nhận g i a rất thương yêu hoàng huy chỉ cần g i a có thể thuận lợi kế vị hoàng huy cũng hảo hảo tồn tại tương lai tứ gia hết thể đều đem là hoàng huy nàng chỉ cần hảo hảo tồn tại kia nàng là có thể danh chính ngôn thuận trở thành hoàng thái hậu nhìn ngoan ngoan đi theo bên người nàng hoàng huy liếc mắt một cái ánh mắt kiên định xuống dưới l i ê n tính tứ gia trong lòng không nàng cũng không quan hệ l i ê n tính là vì chính mình nàng cũng đến đem hết toàn lực giúp đỡ tứ gia thuận lợi kế vị ô lạp na lạp thị mang theo mọi người tiến lên hành lễ thỉnh an đức phi ừ nhẹ một tiếng nhìn đến hiện tại ô lạp na lạp thị mặt sau bọn nhỏ nhưng thật ra cho bọn họ một cái sắc mặt tốt không thể không thừa nhận lao t ứ trong phủ hài tử sống x u ấ t là tối cao mấy năm nay mười bốn trong phủ cũng không phải không ai mang thai chính là có thể bảo hạ tới chỉ có một có đôi khi nhìn lão tứ phủ bọn nhỏ thật hận không thể bọn họ đều là mười bốn đức phi đem ố lạp na lạp thị các nàng đều lượn g ở một bên đứng đem bọn nhỏ đều gọi vào trước mặt xoa bóp bọn nhỏ cánh tay cùng chân một bên nói không tồi đều trường c h ắ c đ ị c h nói xong đôi mắt chuyển hướng nhỏ nhất hoàng thời đây là hoàng thời đi n g ư ờ i sau khi sinh thái thái còn không có gặp qua đâu tới đây là thái thái cấp lễ gặp mặt nói từ ống tay háo lấy ra một khối ngọc đ ộ i đưa cho hoàng thời hoàng thời cũng không biết nên không nên lấy đang do dự muốn hay không hỏi một chút ngạch nương đâu đống nhiên bên cạnh nhị ca kéo kéo hắn ống tay hào ý bảo hắn tiếp được hoàng thời cũng chỉ hảo r ố i tay cầm tạ thái thái ban thưởng đức phi lúc này mới khẽ cười cười từ ái ma ma mấy cái hài từ đầu như vậy không biết thật đúng là tưởng một bộ tổ mâu yêu thương trong nhà tiểu bối trường hợp đâu dùng quá đồ ăn sáng không ngồi xuống ở bồi này thái thái dùng điểm nhi đáng tiếc ố lạp na lạp thị cùng lý thị đều sớm cùng bọn nhỏ hoặc nhiều hoặc ít nói qua đức phi gương mặt thật cho nên cho tới nay bọn họ nhiều hơn đức phi đều là tôn kính có thừa thân thiết không đủ còn đức phi lại như thế nào làm lại như thế nào kéo vào quan hệ cũng chưa dùng bởi vì đức phi đối hoàng huy đặc biệt nhiệt tình ố lạp na lạp thị sợ ở nàng không biết thời điểm hoàng huy mắc mưu cho nên còn cho hắn nói qua đức phi cho hắn hạ độc sự tình tuy rằng vừa mới bắt đầu hoàng huy không tin chính là trải qua vài lần hắn từ vĩnh hòa cung hồi phủ sau đều xảy ra chuyện hắn cũng không thể không tin từ đó về sau hoàng huy cả người đều thâm trầm nội l i ệ m rất nhiều lúc này nhìn đức phi đối bọn họ sắc mặt tốt mấy cái hài tử đều sợ đức phi lại có cái gì không tốt chủ ý đồng thời lắc đầu t r ư ơ n g một trăm lẻ bốn tái kiến đức phi nhị thái thái tôn nhi nhóm đều là dùng quá đồ ăn sáng mới đến lúc này còn không đói bụng thái thái ngài t r ầ m rãi dùng chờ thái thái ăn cơm xong chúng ta lại hảo hảo trò chuyện đây là hoàng huy xem đức phi sắc mặt có chút không thích hợp nhi nói tuy rằng ô lạp na lạp thị càng chú ý hắn an toàn giáo dục phương diện đều là tứ ra tới nhưng làm một ít nói chuyện kỹ xảo ngày thường chính là xem ô lạp na lạp thị xử lý các loại sự vụ khi đều học được không ít hơn nữa có khi ô lạp na lạp thị có rảnh cũng sẽ dạy hắn một ít không ảnh hưởng toàn cục đồ vật khiến cho hoàng huy so tứ ra có thể nói nhiều đức phi nghe xong hoàng huy nói sắc mặt quả nhiên hảo không ít xả ra một cái tươi cười nói nếu đều dùng qua vậy các ngươi liền ở bên cạnh chờ một lát thái thái dùng xong rồi chúng ta lại hảo hảo nói chuyện giống như chúng ta đều hồi lâu không thấy đi các ngươi ngạch nương cũng thật là thái thái nói rất nhiều thứ nàng đều nói các ngươi công khóa rất bận không có thời gian thái thái cũng không nghĩ chậm trễ các ngươi học tập cũng liền không tê ừ lần này thật vất vả tiến cung cần phải hảo hảo cùng thái thái tán gẫu một chút mấy cái hài tử gật gật đầu thừa dịp đức phi dùng bữa thời điểm xoay người cảm kích nhìn ô lạp na lạp thị liếc mắt một cái đặc biệt là hoàng huy có thể tưởng tượng ngạch nương vì hắn chắn bao nhiêu lần thái họa hắn nhưng không tin thái thái sẽ dễ dàng như vậy buông t h à ngạch nương khẳng định là cho ngạch nương không ít nếm mùi đau khổ đến nỗi hoàng phân bọn họ tuy rằng biết đích ngạch nương là vì đại ca nhưng là không thể phủ nhận vẫn là giúp bọn họ ngạch nương nói qua muốn ly thái thái xa một chút nhi cho nên mấy năm nay bọn họ tận lực đều không đi thái thái trước mặt xem náo nhiệt chính là có chút thời điểm là vô pháp tránh cho mỗi lần thái thái nhìn thấy bọn họ đều sẽ cho bọn hắn rất nhiều đồ vật trường giả ban không thể từ có chút đồ vật liền tính biết dùng đối thân thể không tốt chính là cũng không thể không dùng chờ đ ứ c phi dùng xong đồ ăn sáng đứng dậy mới làm bộ vừa mới nhìn đến ô lạp na lạp thị các nàng ba người ở đàng kia đứng bộ giáng nói các ngươi như thế nào còn đứng m ạ c nương như thế nào không cho vài vị phúc tấn chắc phúc tấn lấy mấy chương ghế dựa ngồi xuống như vậy đứng nếu là sinh bệnh lao tư không nói được lại đến đoán b u ồ n cung cái này n g ạ c nương ô lạp na lạp thị mấy người sợ h a i nói tiếng thiếp thân không dám đáng chết n ư c phi đây là ở châm chọc các nàng vẫn là châm chọc tứ ra đức phi hừ nhẹ một tiếng đi thôi chúng ta đi phòng ấm ngồi một lát nói xong đi đầu đi phía trước đi đến tới rồi phòng ấm hoàn nhan thị cùng y y h ề nhị căn giác la thị một bên một cái đỡ đức phi ngồi xuống một màn này thật là xem đến ô hi cắp đôi mắt đau tuy rằng nàng cũng không phải thực thích hoàn nhan thị các nàng nhưng là đức phi như vậy lăn lộn thai phụ thật sự được chứ lại không phải bảy tám mươi tuổi hoàn toàn không động đậy liền đi cái lộ đều phải người đỡ lại nói bên cạnh cung nữ thái giám là bài trí sao đương nhiên này đó ô hy cắp cũng chỉ dám trộm phun g tảo chờ đến đức phi ngồi xuống sau nàng mới lôi kéo hoàng nhan thị cùng ý di hẻ nhị căn giác la thị đến bên cạnh ngồi xuống sau đó đối với mạc nương phân phó cấp tứ phúc tấn cùng vài vị a ca cách cách đều dọn mấy cái ghế dựa lại đây ô lạp na lạp thị vội vàng tạ ơn con dâu đa tạ ngạch nương ban t ò a đứng lâu như vậy nàng cũng xác thật mệt mỏi dù sao nhìn dáng vẻ hôm nay vô p h á p thiện hiểu rõ còn không bằng dưỡng hảo tinh thần tỉnh chờ một lát tâm thần hoảng hốt chứ đức phi nói đến nội ô hy cấp cùng lý thị liền không như vậy tốt đãi ngộ các nàng chỉ là sơn thê nói trắng ra là chính là thiết thất đức phi liền tính minh khó xử các nàng các nàng cũng đến chịu bất quá đức phi vì nàng nhiều năm thanh danh suy nghĩ cũng sẽ không làm như vậy bên này đức phi làm nha hoàn cấp ô lạp na lạp thị cùng bọn nhỏ bàn tòa lúc sau liền không ở quản bọn họ Quay đầu một b ộ t ừ m quá lại nói tiếp vẫn là mười bốn hiếu thuận bổn cung biết các ngươi cũng là vì hắn mới nghĩ tiến cung hoàn g nhan thị nghe xong đức phi nói có chút xấu hổ tuy nói đây là sự thật đi nhưng là ngài lão cũng đừng nói như vậy ra tới a chạy nhanh giải thích nói ngạch nương con dâu nhóm đều là tự nguyện tiến cung làm bạn ngạch nương không phải vì thập tứ gia bất quá nói lời này khi đức phi đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nàng làm nàng thanh âm cũng càng nói càng tiểu đức phi không sao cả cười cười nhẹ nhàng vô vô hoàn nhan thị tay đừng có gấp bổn cung không có trách ngươi ý tứ ngươi có thể vì mười bốn lớn bụng tiến cung tới làm bạn bổn cung bổn cung cao hứng còn không kịp đâu cũng thuyết minh ngươi trong lòng có mười bốn cũng thuyết minh mười bốn trong lòng có bổn cung cái này ngạch nương buồn cung trong lòng đều minh bạch hoàn nhan thị lúc này mới tặng một hơi ngạch nương không có trách tội liền hảo ra bởi vì biết ngạch nương bị cấm túc ở vĩnh hòa cung sợ ngạch nương tịch mịch khổ sở cho nên c ô ý tìm hoàng a mã cầu ân điện đặc biệt cho phép các nàng tiến cung phụng giữa ngạch nương một là vì chiếu cấu ngạch nương nhị là vì khuyên giải ngạch nương ngạch nương tuổi dần dần lớn thương tâm quá mức sẽ thương thân thể vừa mới ngạch nương nói thật là dọa nàng một cú sốc đâu sợ ngạch nương sinh khí nếu là ngạch nương bởi vì các nàng tức điên thân mình kia thập tứ ra thật đúng là sẽ không tha thứ nàng bên này các nàng một bộ mẹ chồng nàng dâu ở trung hòa hợp bộ dáng nhưng thật ra cách h ớ n g hỏng rồi ô lạp na lạp thị các nàng vừa mới đức phi nói còn không phải là lại nói các nàng bất hiếu tứ ra bất hiếu sao đích xác đức phi từ cấm túc lúc sau các nàng trong phủ không có người tiến cung phục dưỡng đức phi còn không phải là bắt lấy điểm này sao còn nói nàng rốt cuộc muốn làm sao đâu nguyên lai、like、ở chỗ này chờ các nàng đây là tưởng các nàng chủ động thỉnh tội như vậy đức phi liền tính hôm nay tra tấn các nàng cũng là có cách nói bất quá cái này tội các nàng thật đúng là không thể không nhận tính chờ một lát rồi nói sau ra hẳn là thực mau liền tới đây như vậy nghĩ ô lạp na lạp thị đứng dậy quý xuống ô hy cắp cùng lý thị cũng đi theo nàng phía sau quý xuống ngạch nương c h u tội thật sự là trong khoảng thời gian này trong phủ công việc bề bộn mới không có thể tiến cung vấn an ngạch nương con thỉnh ngạch nương giáng tội hoàng huy bọn họ nhìn ngạch nương đều quỳ xuống cũng chạy nhanh đứng dậy theo các nàng cùng quỳ xuống đức phi quay đầu nhìn các nàng ôn hòa nói được rồi bổn cung lại chưa nói các ngươi quỳ xuống làm gì đứng lên đi nói giống như vô tình nhìn về phía trên bàn sau đó đ ỗ n g nhiên tức giận mặc nương sao lại thế này không phải nói hôm nay vài vị a k đều sẽ tiến cung làm ngươi chuẩn bị tốt bọn họ thích gian điểm tâm sao như thế nào còn không có mang sang tới mặc nương chạy nhanh quỳ xuống nương nương c h u ộ tội nô tài sợ các ga ca dùng ngăn lánh điểm tâm thân thể không thoải mái cho nên nô tài phân phó phòng bếp chờ phúc tấn cùng các ga ca đều tới rồi lại bắt đầu làm lúc này nên là vừa vặn nô tài này liền đi bưng lên đức phi lúc này mới gật gật đầu ấ y n ấ y nhìn về phía hoàng huy bọn họ nói như thế thái thái đại ý, may mắn m ặ c nương tưởng chú đáo nếu là các ngươi xảy ra chuyện muốn thái thái như thế nào hướng các ngươi a mã công đạo hoàng huy mang theo đệ mọi nhóm đứng dậy sợ hay nói tôn nhi không dám làm phiền thái thái t r ư ớ c g một trăm linh năm bị khó xử trong chốc lát mạc nương liền mang theo các cung nữ bưng mấy cái mâm tiến vào bên trong đều là bọn họ thích điểm tâm phân biệt đem a k cách cách nhóm từng người dựa theo yêu thích phóng hảo điểm tâm sau bọn nha hoàn mới đi ra ngoài hoàng huy thở dài mỗi lần tới thái thái nơi này đều sẽ có một mâm hắn thích điểm tâm hắn không biết mặt khác các huynh đệ thế nào dù sao trải qua ngạch nương thực nghiệm biết điểm tâm này là có độc chính là vừa mới thái thái nói đã phá hỏng hắn cự tuyệt khả năng mịt m ờ nhìn xem ngạch nương thấy ngạch nương vẻ mặt bất đắc dĩ hướng hắn gật gật đầu cũng thế ngạch nương thực thần bí nàng xong việc sẽ giúp chính mình giải độc đến nỗi mặt khác các h u y n h đệ tuy rằng a mã dạy hắn huynh hữu đệ cung chính là bọn họ có lẽ là bởi vì lý ngạch nương quan hệ đối hắn trước nay đều là không mặn không nhạt trước kia chính mình cũng ý đồ cùng bọn họ kéo vào quan hệ chính là đều bị bọn họ cự tuyệt d â n ra liền thành hiện tại dáng vẻ này húng chi hiện tại chính hắn đều tự thân khó bảo toàn cũng thật h sự k ô n biện g có p hy á p cứu bọn họ. Cũng có nếu bọn bọn bình họ. họ an lớn như thế, thể v ậ liền hắn biết hắn đến n g ạ cắp h hướng bọn họ Chính họ thể chứng minh、lý、Ngạch Nương cũng là có tự bảo vệ mình thủ Ngạch họ. Hi Nương liền bọn bọn an toàn sống Nay liền Nương cũng đoạn. Tin tưởng xong việc lý Ngạch Nương sẽ cứu bọn là Lý là Lý rối việc đều bảo qua cứu tay. sót. tự có có c sẽ vệ Ô hi cấp tuy rằng được tứ gia nói muốn xem mấy cái hài tử chính là hiện tại tình huống này cũng không phải nàng có thể quản lại nói liền điểm này nhi độc không làm khó được ô lạp na lạp thị cùng lý thị cho nên nàng cũng không lộ ra xem mấy cái bọn nhỏ đều ăn vào điểm tâm đức phi trên mặt ý cười cũng chân thành rất nhiều quay đầu nhìn về phía ô lạp na lạp thị các nàng ô h i cắp trong lòng hơi hơi thở dài rốt cuộc tới quả nhiên đức phi mỉm cười nhìn ô lạp na lạp thị nói trong khoảng thời gian này buồn cung ít nhiều n g ư ờ i thập tứ đệ m ộ i chiếu cố chính là các ngươi cũng thấy được các nàng đều đĩnh bụng to đ ầ u cũng không quá phương tiện hôm nay liền từ các ngươi tới hầu hạ hầu hạ buồn cung đi cũng làm cho ngươi thập tứ đệ mội khoan khoái khoan khoái cũng không biết đức phi chuẩn bị như thế nào lăn lộn các nàng ô lạp na lạp thị trong lòng thở dài trên mặt lại bất động thanh s ắ c nói đúng vậy đức phi vừa lòng gật đầu ngày gần đây tới b u ồ n cung tổng cảm giác đầu gối đau đớn toan trướng lao tứ r a ngươi cùng lý thị tới cấp b u ồ n cung xoa xoa ô lạp na lạp thị cùng lý thị theo tiếng tiến lên một người ngồi quỳ ở một chân bên cạnh rỗi tay xoa b ó p đức phi thoải mái hít mắt bên này ô hy cắp tâm tình vẫn là có chút thấp thỏng cũng không biết đức phi tính toán như thế nào đối phó nàng tuy rằng nàng không sợ nhưng là đức phi như vậy treo nàng trong lòng cũng rất khó chịu cũng may không bao lâu đức phi lại mở miệng qua n h ị giai thị bổn cung nghe nói ngươi chủ nghệ lợi hại vừa lúc trước đó vài ngày mười bốn đưa lại đây một phần cực phẩm tơ vàng huyết tổ yến ngươi đi cấp bổn cung hầm thượng làm cho bổn cung cũng nếm thử ngươi chủ nghệ mạc nương ngươi mang nàng đi phòng bếp ô hi c ấ p bất đắc dĩ hành lễ tử đi theo mạc nương đi ra ngoài cũng không biết đức phi rốt cuộc muốn làm cái gì nàng nhưng không tin đức phi chính là muốn ăn tổ yến ai thứ ra như thế nào còn không có lại đây đang ở ô hi c ắ p muốn đi ra cửa thời điểm một cái cung nữ vào cửa bầm báo nương nương giục khánh cung thái tử phi phái người lại đây truyền lời đức phi hơi hơi ngồi dậy thái tử phi nàng muốn làm gì trong khoảng thời gian này mười bốn đi theo l á o bắt bọn họ cùng thái tử nháo thực không thoải mái nàng tuy rằng bị cấm túc trong cung không được ra ngoài c h í nô h chút h là nàng còn tức cũng đến tin biết một k n g tài h Như vậy, mẫn cảm thời điểm Thái、tử、Phi i điểm ế u mẫn vậy cảm tử l m n g ư ờ lại đây rốt cấp u đâu. ộ c có châm đối nói, làm nàng bảo. Mặc kệ cái gì mục đích, là làm hoàn nàng nói, ý tứ hít mắt, tiến gì rộng gì đối Hơi hơi nha h kệ y sẽ biết. Nô tài Nô c ấ đức phi nương nương tình h an đức phi nương nương các tưởng một vị diện b ạ o vui mừng viên mặt nha đầu đi vào tới mỉm cười đối với đức phi hành lễ đức phi cũng ngoắc ngoắc môi nói ý nhi cô nương hôm nay nghĩ như thế nào tới b u ồ n cung này vĩnh hòa cung thái tử phi có chuyện gì sao vị này ý nhi là thái tử phi đại nha hoàn ngày thường vì thái tử phi xử lý không ít dơ bẩn sự rất là đến thái tử phi coi trọng hôm nay thế nhưng là ý nhi tự mình lại đây thật đúng là lệnh người giật mình ý nhi trên mặt mang theo vui mừng ý cười mở miệng hồi đức phi nương nương nói thái tử phi nghe nói hôm nay qua nhị giai chắc phúc tấn cũng tiến cung tới nghị các nàng hồi lâu không thấy cho nên c ô ý phái nô tài lại đây mang qua nhị giai chắc phúc tấn qua đi cùng thái tử phi hai chị em đoàn tụ một chút cũng hảo thuyết nói chuyện đức phi lúc này mới nhớ tới qua nhị giai thị là thái tử phi ngạch đường ngội chỉ là không nghĩ tới thái tử phi sẽ coi trọng như vậy nàng còn phái người lại đây tiếp vốn đang tưởng hảo hảo thu thập một chút qua nhị giai thị hiện tại xem ra là không được hư nàng thật đúng là vẫn may thái tử phi làm người lại đây chính mình cũng không hảo không thả người nàng nhưng không quên hiện tại nàng còn ở cấm túc đâu hoàng thượng đối thái tử ra tuy rằng có rất nhiều không hài lòng chính là rốt cuộc là hoàng thượng tự mình mang đại nhi tử hiện tại còn không thể cùng thái tử nháo phiên lần này trước buông tha nàng vừa lúc mau ăn tết đến lúc đó còn có cơ hội thu thập qua nhi giai thị chớp chớp mắt đối với ý nhi hơi hơi mỉm cười cho người ta cảm giác như là như tắm mình trong gió xuân giống nhau không thể không nói đức phi vẫn là rất có tư bản Liên trong phòng bếp ô hy cắp từ đi ra phòng ấm bắt đầu liền vẫn luôn dùng tinh thần lực nhìn chăm chú vào bên trong nghe được thái tử phi tới tìm chính mình Ô h i cắp tuy rằng có chút nghĩ hoặc nhưng là tứ gia cùng thái tử giao hảo mặc kệ thái tử phi tìm nàng chuyện gì đi g ụ c khánh cung hẳn là đều sẽ so lưu tại vĩnh hòa cung cường nàng là đã nhìn ra hôm nay đức phi liền không tính toán buông tha các nàng nói là làm nàng hầm tổ hiến chính là cho nàng chính là không có trải qua xử lý tổ hiến mặt trên còn có rất nhiều lông tơ n à y muốn xử lý tốt nhưng không dễ dàng cũng không biết như vậy đ o ạ n thời gian nàng từ chỗ nào tìm tới đương nhiên có lẽ là bởi vì đây là nàng chính mình ăn cho nên tổ hiến phẩm chất nhưng thật ra không tồi bởi vì nghe được các nàng ở phòng ấm nói chuyện ô hi cắp cũng không muốn làm đơn giản làm bộ làm tịch hướng trong nồi thêm điểm nước chờ ngươi tới kêu nàng cho nên mạc nương vào cửa thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bộ nhìn như làm khí thế ngất trời tình cảnh chỉ thấy qua nhị giai chắc phúc tấn một bên hướng bếp thêm hai thanh hỏa một bên ngồi sồn một cái chậu trước mặt rửa sạch tổ hiến bởi vì nương nương t ổ n tâm phải vì khó chắc phúc tấn cho nên trong phòng bếp là không có những người khác như vậy liền có vẻ chắc phúc tấn có chút chật vật ai mặc nương nhẹ nhàng thở dài cũng không biết nương nương r ố t cuộc suy nghĩ cái gì kỳ thật có chút thời điểm tứ gia so với thập tứ gia càng thêm hiếu thuận chính là nương nương chính là quyết tâm bài xích tứ gia liên tiếp khó xử tứ gia cập hắn thế quyến chương một trăm linh sáu thái tử phi triệu kiến bất quá nhiều năm như vậy nàng cũng đã thói quen nương nương đối tứ gia lạnh nhạc n à y không phải nàng một cái nô tài có thể thay đổi nàng duy nhất có thể vì tứ gia làm chính là tận lực giúp đỡ hắn ở nương nương trước mặt chu toàn không cho hắn ăn quá ít nhiều thu thập hảo tự mình cảm xúc mặt mang mỉm cười đối với ô h i cắp kêu một tiếng qua nhị giai chắc phúc tấn thái tử phi pháy người lại đây thỉnh ngài qua đi ôn chuyện ô h i cắp ngẩng đầu nhìn về phía cửa m ặ t nương khó xử nói chính là đức phi nương nương phải dùng tổ hiến còn không có làm tốt đâu thái tử phi kêu đến cấp sao nếu không ta làm tốt lại đi mặc nương thiện ý cười cười kỳ thật nếu là qua n h ị giai c h ắ c phúc tấn gả chính là thập tứ gia nương nương sợ là sẽ thực thích nàng đi lúc trước nương nương liền điều tra quá qua n h ị giai c h ắ c phúc tấn theo điều tra đi lên xem nàng là một cái thực thông minh hiếu thuận nữ hải nhi nếu không phải lúc trước nghi phi nương nương vì trả thù châm ngòi thái tử phi cùng đức phi nương nương quan hệ mà mượn dùng qua n h ị giai c h ắ c phúc tấn tính kế đức phi nương nương làm hại nàng bị hoàng thượng cấm túc hơn nữa tứ gia quan hệ hiện tại nàng cũng sẽ không bị nương nương như vậy chán ghét thái tử phi phái người lại đây thỉnh chắc là rất sốt ruột nơi này có hạ nhân b ộ i vàng chắc phúc tấn vẫn là theo nô tài đi thôi ô hi cắp buông trong tay sự tình ngoan ngoan đi theo mạc nương phía sau vì vừa mới kỹ thuật diễn điểm cai tán bất quá trong lòng thở dài thời buổi này sẽ không diễn kịch thật đúng là không được này đó nữ nhân nhưng đều là ảnh hậu cấp bậc này nếu là sẽ không kia đã có thể thảm đó chính là trong truyền thuyết phim truyền hình sống không quá tam tập phá hôi một lần nữa trở lại phòng ấm chỉ thấy đức phi lão phật ra giường như nửa nằm ở trên trường kỷ tố lạp na lạp thị cùng lý thị một người một bên hầu h ạ bên cạnh còn ngồi hai cái thai phụ tùy thời xin đ ợ i sai phái tố h i cắp điếu môi tiến lên hành lễ đức phi ôn hòa làm nàng đứng dậy thiện giải nhân ý nói vừa mới là buồn cung sơ sẩy không nghĩ các ngươi tỉ mội hồi lâu không thấy làm ngươi đi trước g ụ c khánh cung tỉnh h an hiện tại nếu thái tử phi đều phái người lại đây tiếp người、ngươi、liền đi theo ý nhi cô nương đi một chuyến đi hảo hảo bồi thái tử phi cho chuyện nàng cũng là khó được nhìn thấy nhà mẹ đẻ người không cần phải gấp gáp trở về chờ lao tứ hạ triều bổn cung ở làm người qua đi tiếp ngươi ô hi c ấ p vừa định tạ ơn ý nhi lại lần nữa mở miệng đa tạ đức phi nương nương hảo ý thái tử phi công đạo tứ gia mang theo thê quyến nhóm tiến cung là vì cấp hiếu ý nhân hoàng hậu dân hương hôm qua thái tử gia liền phân phó hôm nay chờ thái tử gia hạ triều lúc sau làm thái tử phi cùng nhau đi theo đi cấp nhìn xem hiếu ý nhân hoàng hậu rốt cuộc năm đó thái tử là được hiếu ý nhân hoàng hậu rất nhiều chiêu cố cho nên liền không phiền t h á i nương nương thái tử ra hạ triều sau sẽ mang theo tứ ra đi trước r ụ c khánh cung tiếp thái tử phi các nàng sau đó mang theo các nàng cùng nhau lại đây cấp nương nương trước hết mời cái an lại cùng đi cảnh nhân cung đức phi khỏe miệng có chút cương lại là đồng giai h u y ể n nhu cái kia tiện nhân vì cái gì nàng đều đã chết nhiều năm như vậy vẫn là âm hồn không tan tuy rằng sớm biết rằng hôm nay lão tứ bọn họ là vì cấp đồng gia i huyển nhu dân g hương mới tiến cung chính là tới rồi vĩnh hỏa cung còn không có người dám làm trò nàng mặt nói đi nhắm mắt lại cố nén lửa giận thôi lại không phải lần đầu tiên biết lão tứ không thảo hỉ lạnh mặt bổn cung đã biết một khi đã như vậy qua nhĩ giai thị ngươi liền ở g ụ c khánh cung chờ lao tứ chính là ô hi cắp tiểu tâm can run run xem ra đức phi là phát hỏa còn hảo thái tử phi kịp thời lại đây cứu vớt nàng cùng nước lửa l i ê n hướng cái này mặc kệ thái tử phi hôm nay có cái gì mục đích nàng đều không so đo nếu là có nàng có thể giúp địa phương cũng nhất định đạo nghĩa không thể chối tử rốt cuộc có thể đem nàng từ đức phi kia lào yêu bà trong tay cứu ra n à y phân ân tình có thể nói là cực kỳ thâm hậu bất quá ô h i cắp đồng tình nhìn thoáng qua ô lạp na lạp thị cùng lý thị các nàng đã có thể thảm cao hứng theo ý nhi đi r ụ c khánh cung ai rời đi vĩnh hỏa cung liền không khí đều tươi mát rất nhiều ô h i cắp là vừa lòng đi theo ý nhi đi rồi bất quá nàng trước khi đi kia liếc mắt một cái chính là kéo đủ thù hận giá trị lưu lại ô lạp na lạp thị cùng lý thị không chỉ có muốn đối mặt đức phi lửa giận còn có nguyên nhân vì đi rồi một người chia sẻ cho nên hai người bọn nàng trên người áp lực càng trọng bởi vậy các nàng ở vĩnh hòa cung bị đức phi sai x ử xoay quanh không chỉ có muốn xoa vai đấm chân còn muốn phụng trả thay quần áo đối với đi dục khánh cung qua nhĩ giai thị càng là ghen ghét đến ngứa răng ngay cả tâm cơ thâm trầm lý thị đều không thể tránh cho vì cái gì qua nhị giai thị mặc kệ khi nào chỉ cần nàng gặp nạn đều có người kịp thời giúp nàng liên nay vận khí liền nhận người hận hơn nữa rốt cuộc lý thị tốt xấu là đương quá hoàng đế người muốn nàng hiện tại như vậy nén giận hầu hạ người đối với nàng tới nói thật đúng là nhục nhã đương nhiên ô lạp na lạp thị cũng hảo không đến chỗ nào đi không nói trước nay đến thế giới này bên người nàng vẫn luôn là có người hầu, hầu hạ chính là kiếp trước nàng cũng là cha mẹ nuông triều tiểu công chúa chưa từng đã làm những việc này mấy cái hài tử xem ngạch nương như vậy mệt nhọc có nghĩ thầm rút một phen nhưng đều là vừa rồi đứng dậy đã bị đức phi quát lớn ố lạp na lạp thị cùng lý thị đành phải khổ b ư ớ c tiếp tục bất qua các nàng đối ố hy cắp ghen ghét càng sâu lý thị con hảo nàng biết chắc là cùng qua nhĩ giai thị nháo phiên cho nên chỉ là chịu đựng ố lạp na lạp thị chính là trực tiếp nghị chờ hồi phủ sau cấp qua nhĩ giai thị một cái giáo h ấ n đối này ố hy cắp tỏ vẻ hoàn toàn không ở sợ dù sao cũng không có khả năng cùng hai người bọn nàng trở thành bằng hưu lý thị tâm cơ quá sâu liền tính nàng có tâm tương giao chính mình cũng sẽ không đồng ý mà ô lạp na lạp thị bởi vì ra thế quan hệ càng là không có khả năng nếu chú định định nhân cần gì phải vì các nàng làm chính mình quá đến không thoải mái thân thể rời đi vĩnh hòa cung ô h i cắp tinh thần lực nhưng không rời đi nhìn nước phi đối ô lạp na lạp thị các nàng làm hết thảy ô h i cắp thật muốn cười to ba tiếng thật là ở ác gặp ác đối với bị ô lạp na lạp thị cùng lý thị tính kê sự tình tuy rằng tứ gia giúp nàng báo thủ chính là đối với lòng dạ hẹp h ỏ i lại mang thù ô hy cắp tới nói trừng phạt còn chưa đủ đâu chỉ là vẫn luôn không có cơ hội thu thập các nàng mới như vậy đặt cho nên hiện tại nhìn đến kẻ thù bị như vậy tra tấn trong lòng tự nhiên t h ô n g khoái cho nên cũng liền có tâm tình thưởng thức trong cung cảnh sắc trước kia tiến cung bởi vì trong lòng có việc nhi cũng chưa hảo hảo quan khán quá hoàng cung cảnh trí hiện tại nhìn kỹ xem cảnh sát thật là rất mỹ bên trong có rất nhiều vật kiến trúc nguyên tố đều kéo dài đến tinh tế cho nên lúc này nhìn còn có chút quen thuộc còn có những cái đó quý báo hoa cỏ nghề làm vườn t r ậ n vừa thấy thật là đẹp không sao tả xiết đáng tiếc đẹp thì đẹp đó không hề linh khí liền như này trong cung nữ nhân giống nhau này t ư ờ n g cao chặn quá nhiều người tự do ngày sau chính mình có lẽ cũng sẽ có một đoạn thời gian là ở nơi này trong đó một viên nghĩ đến đây tâm tình không khỏi hạ xuống vài phần、Tính. có được tất có mất không thể một mội nghị chiếm hữu nhân sinh chính là như thế nghĩ thông suốt về sau ô h i cắp khí chất đều thay đổi rất nhiều càng có vài phần phiêu phiêu dục tiên cảm giác nàng trước kia vẫn luôn bị vấn đề này bối rối cảnh giới không xong vừa mới tâm cảnh đột phá nhưng thật ra đem nàng tu vi hoàn toàn củng cố ở thất cấp ô hy cắp đi theo ý nhi đi vào dục khánh cung không hổ là khang h i sùng ái nhất n h i tử này bài trí so nàng lần trước tới thời điểm càng thêm xa hoa xem ra khang hy trong khoảng thời gian này không thiếu hướng này t ặ n g đồ đương nhiên cũng có thể là ở khang hy cam chịu hạ n g phía dưới người đưa ý nhi mang theo ô hy cắp tìm được thái tử phi thời điểm thái tử phi đang ở thư phòng giáo nàng nữ nhi hân ân cách cách luyện tự ý nhi làm ô hy cắp ở ngoài cửa chờ nàng đi vào bầm báo ô hy cắp cũng thuận theo chờ ở ngoài cửa nói thật thư phòng loại này mẫn cảm địa phương nàng là không nghĩ tới hiện tại ý nhi không cho nàng đi vào đang cùng nàng ý ngay bên trong ý nhi bẩm báo thanh âm chẳng được bao lâu thái tử phi liền ra tới ô h i cấp lập tức hành lễ thái tử phi vội tiến lên lôi kéo ô h i cấp tay một bên đi phía trước đi một bên nói ô h i cấp hôm nay như thế nào nhiều như vậy lễ chúng ta tỉ mội hồi lâu không thấy hôm nay không có gì thái tử phi cùng chắc phúc tấn chỉ có tỉ mội chúng ta qua nhị giai thị g ả tiến hoàng thất tỉ mội chung liền thuộc chúng ta quan hệ tương đối thân cận chúng ta về sau cần phải hảo hảo hỗ trợ lẫn nhau mới là ô h i cắp liên thanh nói không dám đối với thái tử phi hỗ trợ lẫn nhau không có ứng thửa cũng may thái tử phi đảo không phải vì cái này cho nên cũng không để ý nói chuyện liền đem ô h i cắp đưa tới đãi khách chính sảnh ngồi xuống thái g i á m bọn nha hoàn vội vàng tiến lên nhóm lửa lò thượng trà thượng điểm tâm thái tử phi đối với ô h i cắp nói ta biết ngươi nhất quán là cái thèm ăn đây là ngự thiện phòng mới nhất nghiên cứu chế tạo điểm tâm mau nếm thử nói từ bên trong cầm lấy một khối điểm tâm tú khí ăn ố h i cắp xem thái tử phi đều động thủ chính mình cũng không hảo cự tuyệt chỉ phải cầm lấy một khối điểm tâm có một chút không một chút ăn đối với trong cung người ăn cái gì chính là như vậy không kính nhi nhìn các nàng ăn liền một chút ăn uống cũng chưa thái tử phi cũng nhìn ra ố h i cắp thất thần b u ô n g trong tay điểm tâm một bên dùng khăn tay vô vô tay thượng tế tiết một bên hỏi như thế nào bất hỏa ố h i cắp ăn uống sao ố h i cắp lắc đầu hương vị thực hảo chỉ là thiếp thân hôm nay sáng sớm nghị muốn vào cung hồi lâu cho nên đồ ăn sáng dùng đến tương đối nhiều lúc này còn không đói bụng thái tử phi đảo cũng không cưỡng cầu gật gật đầu xem như tiếp thu nàng giải thích nếu ố h i cắp lúc này không ăn uống vậy phóng chờ ố h i cắp ra cung khi ta phái người cho người mang lên ố h i cắp đứng dậy nửa ngồi s ổ m xuống thân mình đa tạ thái tử phi ban thưởng thái tử phi xua xua tay ố h i cắp không cần câu thúc tự tại chút chính là lại nói tiếp vẫn là ta phải hướng ô hi cắp xin lỗi hôm nay các ngươi bị đức ngạch nương khó xử đi ngày gần đây thái tử ra bởi vì cùng thập tứ đệ có chút khập khiễng mà tứ đệ cùng thái tử ra giao hảo cho nên đức ngạch nương khó tránh khỏi đem khí rơi tại các ngươi trên người chỉ là ta cũng chỉ có thể đem ngươi một người kêu lên tới những người khác không được thứ nhất ta cùng các nàng quan hệ cũng không tốt lắm danh không chính ngôn không thuận thứ hai cũng không sợ ô hi cắp biết ta không quá thích tứ đệ muội Cảm t hôm ấ bất y nàng nặng, nhưng tâm thật ta cơ quá nặng, bất quá h ra k n nghĩ đến chú đáo. Liên như g chú đáo. đ vậy e nay g ngươi không ngại. nàng không dáng ư cười thư ơ hơi hơi i tới, hồi phải mội phiền thoái. hi lời, Thái Phi kêu khẩu lên đầu, là lắc án n tứ tìm trả tử thật trách chờ cắp có phủ khí. sợ sự bị bộ đệ mỉm xem Hôm Ô nàng là thật sự không có gì ý xấu chỉ là bởi vì buổi sáng thời điểm nghe đức phi trong cung nhãn tuyến nói tứ gia phủ các nữ quyến bị đức phi trách móc nặng nề nghĩ tốt xấu ô h i cấp là nàng qua nhĩ giai thị cô đ ư ơ n g là nàng tộc n ộ i hơn nữa tuyển tú thời điểm nàng rất thích cái này nha đầu cho nên liền nghĩ rút một phen hơn nữa ngày hôm qua thái tử gia liền nói quá sẽ cùng tứ đệ cùng đi cảnh nhân cung cho nên dứt khoát liền đem ô h i cấp tiếp nhận tới đợi chút làm người đi hầu thái tử gia hạ triều sau đó cùng thái tử gia nói một tiếng làm thái tử ra trước mang theo tứ đệ cùng nhau lại đây là được ô h i cấp tuy rằng không biết thái tử phi tâm tư cùng dụng ý chính là hôm nay từ tiến vào r i ụ c khánh c u n g sau nàng không cảm thấy thái tử phi có cái gì không tốt mục đích tương phản nàng nơi trốn để lộ ra thiện ý phải biết rằng ô h i cấp đối với đến từ chính các loại sinh vật thiện ý ác ý cảm giác theo nàng thực lực gia tăng cũng càng ngày càng cường thái tử phi bất quá là không tu luyện quá người thường không có khả năng thoát được quá nàng cảm giác nguyên nhân chính là như thế ô h i cấp đối với thái tử phi thái độ cũng hảo không ít bình tĩnh mà xem xét thái tử phi kỳ thật đối nàng là không tồi tuy rằng nàng làm đều có chứa nhất định mục đích nhưng là không thể phủ nhận thái tử phi giúp quá nàng không ít thái tử phi còn tưởng nói cái gì lúc này h â n ân cách cách cầm một chương tự chạy vào ngạch nương ngài xem này tự viết thế nào kia vẻ mặt chờ mong khích lệ tiểu bộ dáng thật là làm người hận không thể đau đến đáy lòng đi ngay cả ô hi cắp đều cảm thấy tuy rằng thái tử cùng thái tử phi này hai người chẳng ra gì nhưng là các nàng nữ nhi thật đúng là làm cho người ta thích có lẽ là bởi vì nàng là thái tử phi nữ nhi duy nhất cho nên bị bảo hộ rất khá thực đơn thuần chỉ thấy từ nhỏ cô nương vào cửa sau thái tử phi ánh mắt liền vẫn luôn ở trên người nàng cao hứng nghe nàng đồng nôn đồng ngữ thương thương túi đầu cười khẽ lúc này ô h i cắp đống nhiên cảm thấy có lẽ có cái hải tử cũng không tồi đáng tiếc hiện tại còn không phải thời điểm chờ sang năm đi tin tưởng bằng vào nàng năng lực là có thể bảo vệ tốt hải tử có lẽ cảm giác được ô h i cắp ánh mắt thái tử phi ngẩng đầu nhìn về phía nàng lúc này mới lôi kéo hân ân ngón tay ô hi cắp giới thiệu hân ân đây là ngươi tứ thúc chắc phúc thấn cũng là ngạch nương đường ngội mau kêu tiểu tứ thầm nhi lời này tin tức đã có thể nhiều hân ân tuy rằng bị bảo hộ rất h á chính là nên biết đến nàng vẫn là biết ngạch nương xử lý trong cung những cái đó sự tình chưa bao giờ sẽ kiêng rẻ nàng có khi còn sẽ chủ động cho nàng g i ả n giải g nàng biết ngạch nương là một cái thực cẩn thận người vừa mới ngạch nương nói là nàng đường ngội cũng chính là biến tướng nói cho chính mình người này có thể tín nhiệm ít nhất sẽ không thương tổn chính mình có thể được đến ngạch nương như vậy cao đánh giá nhưng không đơn giản tuy rằng trong lòng thiên hồi bắt chuyển nhưng trên mặt cũng chính là vài giây công phu hân ân liền phản ứng lại đây xả ra một cái nụ cười ngọt ngào cười t ủ g tỉm đối với ô h i cắp nói hân ân thỉnh tiểu tứ thẩm nhi ăn ô h i cắp vội vàng đứng dậy đáp lễ hân ân chính là thái tử đích nữ thân phận tôn quý tuy rằng kêu nàng một tiếng tiểu tứ thẩm nhi chính là nàng lại là không thể liền như vậy đồng ý hân ân cách cách hảo lần đầu gặp mặt đây là cấp cách cách lễ gặp mặt hy vọng cách cách không cần ghét bỏ nói mượn dùng ống tay háo che đậy từ không gian lấy ra một cái phấn mã não vòng tay đưa cho hân ân ô h i cắp nhìn thấy đứa nhỏ này thời điểm liền biết nàng thân thể không tốt lắm đã sớm nghe nói giục khánh cung chắc phúc tấn lý giai thị rất lợi hại tranh đấu cũng là vẫn luôn không ngừng chỉ là đáng thương này đó h à i tử Thừa dịp, hân tay tiếp Hân dịp Ân rỗi đ ư ợ chương vòng tay k i hi đụng nhân vào, cấp một trăm lẻ tám vòng ngọc một hân ân nhìn xem thái tử phi không biết có nên hay không tiếp được ngạch nương nói qua người khác cấp rất nhiều đồ vật đều không thể lấy sẽ thương tổn thân thể tuy rằng nàng thực thích cái này thầm thầm ngạch nương cũng nói qua có thể tin tưởng nàng c h í nghị h là tiếp n ra hoặc vấn an g hướng tiểu tứ thẩm nhi tay đông nhiên cảm thấy toàn thân ấm áp có thứ gì thông qua tay truyền lại tới rồi trên người sau đó ngay sau đó chính là thực thoải mái cảm giác thân thể giống như chưa từng có nhẹ nhàng như vậy quá trong lòng có chút khẩn trương cũng không biết là tốt là xấu n g h i hoặc v ẫ n an hướng tiểu tứ thẩm nhi liền nhìn đến nàng hướng về phía chính mình chớp chớp mắt tuy rằng không biết rốt cuộc làm sao vậy nhưng là hẳn là không phải chuyện xấu lúc này thái tử phi cũng chú ý tới hân ân tạm dừng nghi hoặc nhìn qua hỏi làm sao vậy ô h i cắp vốn đang tưởng giải thích một chút ai ngờ tiểu nha đầu phản ứng nhanh chóng đáp không có việc gì ngạch nương ta thực thích tiểu tứ thẩm nhi đưa vòng tay nói đem vòng tay hướng trên tay bộ chờ mong nhìn thái tử phi hỏi ngạch nương ngươi xem được không xem ô h i cắp bật cười tiểu nha đầu còn rất thông minh biết muốn nói sang chuyện khác bất quá nàng vẫn là yêu cầu giải thích một chút bằng không về sau ra chuyện gì nhi có người lợi dụng cái này vòng tay hãm hại nàng hơn nữa vừa mới tiểu nha đầu cảm giác kia nàng thật đúng là mười há mồm đều nói không rõ vốn dĩ nghĩ này tiểu nha đầu làm cho người ta thích nhìn nàng suy nhược thân mình tưởng giúp đỡ nhưng là không nghĩ tới nàng cảm giác như vậy nhanh nhạy chính mình vừa mới đem dị năng đưa vào nàng thân thể nàng liền cảm giác được đương nhiên cũng có thể là nàng thân thể thiếu hụt quá nhiều cho nên thân thể có một chút nhì biến hóa là có thể cảm giác được đứng lên trước đối với thái tử phi phúc một chút thân mình mới nói nương nương không cần lo lắng cái này vòng tay cũng coi như là một kiện bảo vật lâu dài đeo người không nói có thể bách bệnh không sinh nhưng là ít nhất có thể cường thân kiện thể thiếp thân xem cách cách thân thể có chút suy yếu này vòng tay nhất thích hợp cách cách thái tử phi ngạc nhiên nhìn hân ân trên tay vòng tay vừa mới nàng cảm giác được hân ân có chút không thích hợp nhưng xem nàng lại không c ó không thoải mái chính là bởi vì mấy năm nay tiểu tâm cũng xuất khẩu d o hỏi hân ân là nàng nữ nhi duy nhất càng có lẽ là nữ nhi duy nhất rốt cuộc năm đó nàng mới vừa gả tiến dục khánh cung đ ố i cái gì đều không quen thuộc tự nhiên so ra kém ở dục khánh cung kinh doanh nhiều năm chắc phúc tấn lý giai thị cho nên một không cẩn thận liền chứ đạo của nàng dẫn tới thân thể tổn hao nhiều ngay cả hân ân đều là nàng tìm rất nhiều biện pháp ăn rất nhiều dược mới có chính là từ nàng hoài thượng hân ân bắt đầu hậu viện nữ nhân động tác nhỏ liền không đoạt quá tuy rằng nàng phòng thủ thật sự nghiêm mật chính là song quyền khó địch bốn tay ai biết ngày thường bất hòa nữ nhân thế nhưng đều liên hợp lại lúc này mới làm nàng ăn lỗ nặng không chỉ có thân thể của mình rốt cuộc vô pháp sinh dựng ngay cả hân ân đều đã chịu ảnh hưởng dẫn tới vốn sinh ra đã yêu ớt mấy năm nay nàng tìm rất nhiều biện pháp tìm thái uy ỉa viện tốt nhất thái uy ỉa muốn vì hân ân điều trị chính là đ ề u hiệu quả cực nhỏ hân ân vẫn là bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng có thể nghĩ hiện tại nghe được hân ân trong tay vòng tay có thể vì nàng điều trị thân thể có bao nhiêu khiếp sợ tuy rằng nàng biết ô hy cấp sẽ không lừa nàng rốt cuộc các nàng chi gian không có nhiều ít l í c h lợi quan hệ h ú n g chi chính mình còn giúp nàng rất nhiều chính là này thật sự quá lệnh người khó có thể tin liền như vậy một cái vòng tay liền có thể điều trị thân mình này thật là ô hy cấp này ô hy cấp cũng biết thái tử phi không tin còn hảo nàng sớm có chuẩn bị vốn là nàng tưởng cấp hoàn nhan tịnh nguyện chuẩn bị một ít đồ vật hoàn nhan gia tuy rằng rất thương yêu hoàn nhan tịnh nguyện chính là hoàn nhan thị nhất tộc cũng không chỉ là nàng một cái nữ nhi đại gia tộc xấu xa nàng cũng biết nghe nói khoảng thời gian trước nàng sinh bệnh chính mình cũng không có đi xem nàng cũng không biết nàng thế nào tuy nói nha đầu này ồn ào một chút đi chính là nàng người s á c thật không tồi h ù n g chi nàng vẫn là ngũ ca người thương cho nên chính mình liền nghĩ vì nàng chuẩn bị vài thứ phòng thân lúc này mới từ trong không gian điện tịch tìm được một cái phương pháp chính là tìm được một cái tùy thân đeo phụ tùng tốt nhất là linh thạch linh tinh làm thành linh bảo khắc lên đặc thù trận pháp đặt ở sinh cơ nước suối có thể hấp thu bên trong sinh cơ chi lực sau đó lại làm người tùy thân đeo có thể cho phụ tùng sinh cơ chi lực chậm rãi thấm nhập người thân thể có thể đạt tới điều dưỡng hiệu quả tuy rằng như vậy hiệu quả chậm một chút nhưng là chính là muốn như vậy mới sẽ không chọc người hoài nghi xem này phương pháp không tồi liền tính bị người phát hiện cũng không có việc gì rốt cuộc từ xưa đến nay trên đời này cũng không phải không có vật như vậy chính là ngọc thạch cũng là có hiệu quả như vậy chỉ là hiệu quả càng c h ậ m m à t thôi bất quá tuy rằng trong không gian có linh thạch chính là linh thạch không rất thích hợp phàm nhân sử dụng linh thạch linh lực quá nhiều phàm nhân thân thể chịu không nổi cho nên nàng dứt khoát dùng ngọc thạch tới thay thế dù sao ở nàng xem ra này ngọc thạch cũng coi như là linh thạch một loại bất quá là thấp nhất cấp linh thạch nàng dung một lần cấp trong nhà người đều chuẩn bị một cái đặt ở trong không gian mặt chuẩn bị có cơ hội đưa về qua nhĩ giai trong phủ bất quá lại nói tiếp nàng ở trận pháp phương diện còn rất có thiên phú chỉ là thấy được kia t r ư ơ n g trận pháp đồ trong đầu giống như liền biết muốn như thế nào thay đổi làm cho nó càng áp dụng với ngọc thạch bất quá bởi vì n g ư ợ n tay nàng ở ngọc khí thượng điêu khắc trận pháp lộ tuyến thời điểm vẫn là có chút sai lầm cấp hân ân cái này chính là những cái đó nàng làm không hoàn mỹ tác phẩm tuy nói là không hoàn mỹ chính là nên có đồ vật vẫn là phải có chỉ là điều dưỡng thân thể tốc độ càng chậm mà thôi cấp người trong nhà dùng đương nhiên không thể dùng loại này tàn thứ phẩm cho nên cái này dùng để luyện tập đồ vật liền cho hơn ân đến nỗi nói nàng sớm có chuẩn bị là bởi vì nghĩ mấy thứ này dễ dàng là không thể được đến cho nên nàng dùng tài liệu đều là có đặc thù lai lịch ngọc khí như vậy về sau cũng hảo giải thích liên tỷ như cái này vòng ngọc chính là như vậy hơi chút c h ả i vớt một chút suy nghĩ ô hi cắp mỉm cười mở miệng thái tử phi không cần hoài nghi cái này vòng tay vốn là thiếp thân đại ca đưa lại nói tiếp cũng là hổ thẹn nói vậy thái tử phi cũng biết thiếp thân từ nhỏ tính t ì n h giã luôn trộm đi đi ra ngoài chơi đại ca cũng là yêu thương thiếp thân cho nên muốn thiếp thân sau khi lớn lên tự nhiên liền hồi tâm cũng liền không như vậy a i ra bên ngoài chạy cho nên cũng là không như thế nào câu thúc còn thường thường giúp đỡ đánh i ể m trợ chính là theo thiếp thân lớn lên tính tình một chút không thú liễm đại ca sợ thiếp thân ra cửa xẻ ra chuyện lại một lần ngoài ý muốn dưới tình huống nhận thức một vị t ắ t mãn pháp sư liền hướng pháp sư cầu cái này vòng ngọc bảo bình an lúc ấy pháp sư nói chính là cái này vòng ngọc là bảo vật khai quá quang có thể trừ tà t r á n h hung còn có thể điều trị thân thể đại ca liền cầu trở về làm mười tuổi sinh nhật hạ lễ đưa cho t h i ế p thân hy vọng cái này vòng tay thật sự có như vậy thần kỳ có thể bảo hộ t h i ế p thân nhiều năm như vậy có phải hay không trừ tà t r á n h hung thiếp thân không biết chính là điều trị thân thể nhưng thật ra thật sự Từ mang lên chương á i này vòng tay t sau i ế p t một trăm lẻ chín vòng ngọc nhị thái tử phi nghe xong ô h i cắp giải thích nhưng thật ra thực tin tưởng căn cứ điều tra ô h i cắp đích xác thực chịu trong nhà các huynh đệ sủng ái cố ý vì nàng cầu một cái bảo bình an đồ vật cũng không kỳ quái chỉ là ô h i cắp đây là đại ca ngươi tặng cho ngươi đồ vật liền như vậy đưa ra đi không thích hợp đi lời nói là nói như vậy nhưng kia trên mặt biểu tình nhưng thật ra một chút như vậy không thích hợp bộ dáng đều không có ô hi cắp cũng không ngại biết đối với một cái m â u thân tới nói có thể gặp được một cái có thể trợ giúp chính mình hài tử đồ vật là không muốn bỏ lỡ không quan hệ tuy là đại ca tặng chính là mấy năm nay đại ca cấp đồ vật có rất nhiều lại nói này vòng tay hình thức cũng không rất thích hợp thiếp thân mang theo hơn nữa hiện tại thiếp thân ở tứ gia trong phủ không thế nào ra cửa này vòng tay cũng dùng không đến thái tử phi thở dài như thế nào sẽ dùng không đến có thể điều dưỡng thân thể đồ vật nhiều chân quý tứ đ ệ mọi người nọ chính mình cũng không phải không biết không có khả năng không đối sinh ra cao quý ô h i cắp động thủ chính là nàng thật sự không nghĩ nhường ra cái này vòng tay hân ân mấy năm nay bị quá nhiều khổ nhà ai hải tử là đem dược trở thành cơm ăn chính là hân ân vì không cho chính mình lo lắng trước nay không oán giận một câu càng làm mỗi lần đều là rất t h ô n g khoái uống dược cho dù kia dược khổ liền chính mình đều chịu không nổi hân ân vẫn là mày đều không nhăn uống xong kỳ thật nàng biết hân ân có bao nhiêu sợ khổ mỗi lần chính mình rời đi sau liền sẽ hướng trong miệng tắt rất nhiều mức hoa quả tính về sau ô h i cắp sự chính mình lại nhiều chú ý một chút đi thái tử phi cảm kích nhìn ô h i cắp nói hân ân xác thật yêu cầu cái này t ỷ t ỷ liền bất hòa ô h i cắp khách khí về sau ô h i cắp gặp được cái gì khó khăn chỉ cần t ỷ t ỷ giúp được với cứ việc tới tìm ta một cái ta liền đủ thấy nàng là thật sự đem ố h i cắp yên tâm thượng ố h i cắp gật đầu đồng ý tuy rằng thái tử về sau sẽ rơi đài chính là còn có đã nhiều năm đâu trong khoảng thời gian này thái tử phi vẫn là có thể giúp đỡ nàng nàng cũng suy nghĩ cẩn thận tuy rằng chính mình nỗ lực cùng thái tử phi phủi sạch quan hệ chính là người ngoài trong mắt vẫn là tỉ muội còn không bằng thoải mái hào phóng triển lãm r a tới đâu chỉ cần a mã bọn họ bất hòa thái tử người n h ấ t lên quan hệ liền hảo hân ân cũng nghe minh bạch này vòng tay có thể chữa khỏi bệnh của nàng chờ hết bệnh rồi nàng liền có thể không cần uống thuốc đi khó trách nàng xinh đẹp trang sức có rất nhiều chính là vừa mới liếc mắt một cái liền thích thượng cái này vòng tay nghĩ đến đây nàng quý trọng sờ sờ vòng tay một đôi xinh đẹp ánh mắt cảm kích nhìn ô hi cáp vừa mới chính mình liền thích cái này thầm thầm hiện tại càng thích tiểu tứ thầm nhi cảm ơn ngươi hân ân thực thích cái này vòng tay những lời này so vừa mới câu kia nói lời cảm tạo phân lượng càng trọng nàng quyết định về sau muốn vẫn luôn mang theo này vòng tay hảo hảo yêu quý thái tử phi nhìn nữ nhi vui sướng gương mặt hai mắt trào ra điểm điểm lệ ý hân ân trước hết phát hiện thái tử phi không thích hợp nhi xoay người nào vào nàng trong lòng ngực vươn tay nhỏ cho nàng lau lau nước mắt đau lòng nói ngạch nương đừng khóc chờ về sau hân ân thân thể hảo hân ân liền có thể giúp đỡ ngạch nương phân yêu ngạch nương không cao hứng sao thái tử phi gật gật đầu cao hứng ngạch nương thật cao hứng chờ hân ân thân thể hảo liền có thể đi ngự hoa viên phóng con diều đ á quả cầu chơi rất nhiều đồ vật ngạch nương như thế nào sẽ không cao hứng không thể tưởng được hôm nay chỉ là tâm huyết dâng trào một cái thiện ý thế nhưng sẽ hồi báo cấp hân ân có lẽ thật là người tốt có hảo báo đi nghĩ đến đây lại lần nữa hướng về phía ô hi cắp cười cười các nàng bên này này nói được cao hứng bên kia thái tử cùng tứ ra cũng hạ triều tứ đệ người muốn đi đâu thái tử vừa mới nghe xong thái tử phi phái tới hạ nhân nói kịp thời gọi lại đi ra ngoài tứ gia tứ gia dừng lại bước chân xoay người đáp lễ trả lời hồi thái tử ra hôm nay là đồng ngạch nương ngày rỗ thần đệ muốn đi vĩnh hòa cùng tiếp ra quyến đi cảnh nhân cung dân hương bởi vì hiếu ý nhân hoàng hậu không phải hoàng a mã nguyên phối vợ cả cho nên bọn họ đối với vị này vợ cả con vợ cả trước nay đều là xưng hô hiếu ý nhân hoàng hậu vì đồng ngạch nương thái tử ra gật gật đầu thời gian quá đến thật mau à. chỉ trước mắt lại là đồng ngạch nương ngày rỗ năm đó bổn cung cũng ít nhiều đồng ngạch nương chiếu cố bổn cung cùng ngươi cùng đi đi vừa mới thái tử phi phái người tới báo nàng đem qua nhị giai chắc phúc tấn mang đi r ụ c khánh cung tứ đệ liền cùng bổn cung cùng nhau đi một chuyến đi bổn cung đi đem thái tử phi tiếp nhận tới ngươi cũng một đạo đi tiếp qua nhị giai thị sau đó chúng ta cùng đi vĩnh h ỏ a cung cấp đức ngạch nương tỉnh h cái an hồi lâu chưa thấy quan à n g tứ gia đối với thái tử nói ô hy cắp ở r ụ c khánh cung có chút nhữ mày như thế nào chạy đến chỗ đó đi bất quá ngược lại nghĩ đến thái tử phi cùng qua n h ị giai thị quan hệ cũng liền bình thường trở lại tuy rằng không nên như vậy tưởng chính là nàng ở dục khánh cung như thế nào cũng so ở vĩnh hòa cung an toàn đi đến nỗi hiện tại ở vĩnh hòa cung chịu khổ ô lạp na lạp thị các nàng tứ gia tỏ vẻ không có việc gì chính là muốn nhiều làm các nàng chịu chút khổ tỉnh cả ngày lăn lộn mù quáng dù sao ngạch nương sẽ không ở ngay lúc này khó xử hải tử lăn lộn con dâu người khác sẽ nói nàng làm bà bà đang dạy dỗ các nàng chính là lăn lộn tôn tử người khác nên nói nàng không tử nếu hắn lo lắng nhất mấy người đều không có việc gì hắn nhưng thật ra cũng không nóng nảy đơn giản đi theo thái tử ra đi một chuyến bọn họ trở lại r ụ t khánh cung thời điểm bên trong người chính nói được vui vẻ ngăn t r ở hạ nhân thông báo mang theo tứ đệ liền như vậy đi vào nói cái gì đâu như vậy cao hứng bên trong người nghe được thái tử thanh n m ê vội vàng đứng dậy hành lễ thái tử đi đến chính vị ngồi xuống không cần đa lễ tứ đệ ngươi cũng ngồi đi ngay sau đó dỗi tay chỉ và o ố h i cắp bên người một cái vị trí nói tứ gia thuận thế ngồi xuống không g i ấ u vết đánh giá một chút ố h i cắp xem nàng không có gì vấn đề mới thở phào nhẹ nhõm ố h i cắp phảng phất cung cảm nhận được tứ gia ánh mắt quay đầu hướng về tứ gia khẽ lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì a mã a mã ngươi xem đây là tiểu tứ thẩm nhi đưa cho nữ nhi vòng tay đẹp hay không đẹp nói bắt tay cổ tay r ố i đến thái tử trước mặt cao hứng khoe ra thái tử đem hân ân bế lên tới cầm hân ân tiểu thủ đoạn trên mặt mang theo khoa trường kinh ngạc cảm thán nói đây là ai tay nhỏ a như vậy xinh đẹp hân ân xem a mã nói như vậy liên tiếp khanh khách cười không ngừng a mã là hân ân phải không nguyên lai là chúng ta tiểu hân ân khó trách như vậy xinh đẹp đâu tới làm a mã cắn một ngụm nói làm bộ muốn cắn đi lên hân ân vội vàng lùi về tay a mã không thể cắn là hân ân tay nhỏ cắn sẽ rất đau đây là tiểu tứ thẩm nhi đưa vòng tay xinh đẹp đi tiểu tứ thẩm nhi nói đây là một cái bà bối vẫn luôn mang theo hân ân bệnh liền sẽ hảo về sau cũng không cần uống thuốc đi nói lại muốn vươn tay ra thái tử nghe xong lời này rốt cuộc đem ánh mắt chuyển hướng ố h i cáp muốn nói này thái tử là hoang dâm vô độ chính là đối với này duy nhất đích nữ kia thật đúng là yêu thương đến tận xương thủy mấy năm nay vì hân ân thân thể hắn cũng không thiếu nhọc lòng đây cũng là thái tử phi nguyện ý vì hắn làm lụng vất vả nguyên nhân ở nàng trong mắt mặc kệ thái tử là như thế nào người ít nhất hắn đối hân ân yêu thương là thiệt tình chương một trăm mười sùng ái nữ nhi thái tử ô h i cắp nhìn đến thái tử ánh mắt hiểu ý đứng dậy đem vừa mới đối thái tử phi lý do thoái thác lặp lại lần nữa thái tử nghe được vẻ mặt kinh ngạc cảm thán không thể tưởng được thế gian thật là có như vậy kỳ vật trước kia cũng chỉ là nghe nói qua hôm nay nhưng thật ra lấy tứ lệ phúc làm b u ồ n cung chính mắt kiến thức tới rồi Ô h i cắt một ngốc không phải nói trên đời này chân bảo hoàng cung đều có một phần sao cái này vòng tay theo như lợi là nàng gia công quá nhưng là nguyên bản cũng thật là có thể điều trị thân thể chỉ là so không gia công phía trước càng chậm m à t h ô i hiện tại như thế nào thái tử nói chưa bao giờ gặp qua ở những cái đó t ắ t mãn pháp sư chỗ đó hẳn là còn có tài là lại nói vừa mới thái tử phi nghe được thời điểm cũng không có loại này phản ứng a nàng còn tưởng rằng thứ này hoàng cung cũng có chỉ là tương đối chân quý thôi ô hy c ắ p nào biết đâu rằng thái tử phi nơi nào là không có phản ứng chỉ là toàn bộ tâm thần đều bị hân ân thân thể có thể khang phục tin tức chiếm cứ còn không kịp kinh ngạc cảm thán đâu ủy khuất nhìn về phía tứ gia trong ánh mắt trói lọi viết ta có phải hay không gặp g i ắ c d ố i tứ gia thái dương trượt xuống mấy cái h ắ t tuyến nha đầu thúi một cái không chú ý liền có chuyện thật là càng ngày càng năng lực thế nhưng đem họa đều sấm đến hoàng cung tới con hảo là ở dục khánh cung đồ vật cũng là đưa cho thái tử sùng ái nhất nữ nhi hơn nữa thái tử phi là nha đầu t h ú i lường tỷ việc này nhưng thật ra không như vậy đại bất quá vẫn là phải cho nàng một cái g i a o h ấ n đều nhắc nhở quá nàng bao nhiêu lần vào trong cung muốn vạn sự cẩn thận thật là một chút cũng chưa nghe đi vào thái tử ra quá khen chỉ là hôm nay sự biết tứ đệ đang lo lắng cái gì nếu là lấy trước biết thứ này hắn khẳng định là phải tìm mọi cách làm ra trong hoàng cung người không có không nghĩ trường bệnh bất quá nếu thứ này hiện tại đã ở hân ân trên tay hắn tự nhiên sẽ không lộ ra tuy rằng hắn có khi làm việc là hoang đường chút nhưng hắn rốt cuộc là một cái phụ thân đối với thương yêu nhất nữ nhi hắn vẫn là hy vọng nàng có thể sống được hạnh phúc vui sướng hiện tại có hy vọng có thể làm nàng thân thể khắc phục liền tính là vì báo đáp tứ đệ cùng qua nhĩ giai thị chính mình cũng sẽ không lắm miệng tứ đệ yên tâm hôm nay qua nhị giai c h ắ c phúc tấn chỉ là tặng một cái bình thường vòng tay làm lễ gặp mặt cấp hơn ân có thái tử ra những lời này thứ gia liền an tâm rồi hắn nhưng thật ra không lo lắng thái tử ra đổi ý làm hoàng a mã từ nhỏ bắt đầu đ ổ i dưỡng chữ quân hoàng a mã rất sớm sẽ dạy hắn quân vô hí ngôn cho nên tuy rằng thái tử rất nhiều địa phương không tốt chính là quân vô hí ngôn mấy chữ này vẫn là làm được thật tốt thái tử phi cũng là hiện tại mới phản ứng lại đây nếu là bị người khác biết qua nhị giai trong phủ có như vậy chân quý đồ vật sợ là không tốt tứ đệ yên tâm vừa mới ở chỗ này nha hoàn đều là bổn cung của hồi môn nha hoàn trung thành và tận tâm tuyệt không sẽ ở bên ngoài nói b ậ y còn có đối với ô h i cáp tứ đệ cũng đừng quá trách móc nặng n g ư ờ i nàng nàng tuổi con nhỏ rất nhiều chuyện không phải thực minh bạch tứ đệ trở về nhiều giáo giáo là được ô h i cáp cảm kích nhìn xem thái tử phi vừa mới tứ ra ánh mắt làm nàng bản năng cảm thấy không tốt tường mở miệng cầu tình đi hiện tại thời cơ cũng không đúng đang lo không biết làm sao bây giờ đâu thái tử phi n g à i thật là ta ân nhân một có thái tử phi những lời này tứ ra liền tính là cấp thái tử phi một cái mặt mũi cũng sẽ không quá khó xử nàng thái tử phi yên tâm t h â n đệ sẽ không khó xử ố hi cáp chỉ là giáo huấn một chút mà thôi nay liên hảo thái tử phi gật gật đầu thái tử xem không khí có chút cứng đờ ra tới hòa giải nói sang chuyện khác đối với cái này tứ đệ hắn cũng coi như là bội phục tái hảo không khí có hắn đều sẽ kẻ ngắt cũng không biết hắn là như thế nào luyện thành loại này bản lĩnh canh giờ này không còn sớm thái tử phi ngươi đi trước thay quần áo sau đó cùng ra cùng đi cảnh nhân cung cấp đồng ngạch nương dân hương năm đó ra sau khi sinh hoàng ngạch nương liền không có hoàng á mã một người căn bản vô pháp chiếu cố hảo ra cho nên ban đầu vẫn là đồng ngạch nương chiếu cố mấy năm nay cũng không có đi xem qua nàng nói thở dài tuy rằng hắn hôm nay đại bộ phận là vì liên hệ cùng tứ đệ quan hệ cùng với cấp hoàng a mã lưu lại một ấn tượng tốt nhưng là không thể phủ nhận hắn vẫn là có chút tưởng nàng năm đó hắn không có ngạch nương đồng ngạch nương đối hắn thật sự thực hảo đáng tiếc nàng đi được sớm thái tử phi gật gật đầu hảo k i a thiếp thân t r ư ớ c đem hân ân mang về sau đó liền đi thay quần áo a mã các ngươi muốn đi đâu nhi hân ân có thể đi sao hân ân đều đã lâu không ra quá giục khánh cung đại môn hân ân t ú n thái tử phi ống tay h à o đáng thương hề hề hỏi nàng biết hỏi ngạch nương vô dụng chỉ cần a mã đồng ý kia nàng liền có thể đi ra ngoài thái tử nhìn t ú n chính mình tay nhỏ nhất thời có chút khó xử hân ân xác thật thật lâu không đi ra ngoài qua hắn cũng vô pháp cự tuyệt hân ân thỉnh cầu chính là hiện tại bên ngoài thời tiết hân ân thân thể sợ là chịu không nổi thái tử còn không có mở miệng bên này thái tử phi liền nghiêm khắc cự tuyệt là mẫu m thân hết t h ể đối hải tử có nguy hiểm sự tình đều sẽ nỗ lực ngăn cách nay nếu là làm hân ân đi ra ngoài quay đầu lại nàng sợ là lại muốn uống dược hân ân không được hồi nháo hôm nay a mã cùng ngạch nương ra cửa là có chính sự theo thái tử phi nói rơi xuống hân ân ánh mắt cũng dần dần ảm đạm xuống dưới thân thể của mình chính mình cũng là biết đến nàng không nghĩ a mã cùng ngạch nương lo lắng chính là chính mình đã thật lâu cũng chưa đi ra ngoài chơi qua mỗi lần nhìn ngoài cửa sổ phi chim chóc nàng đều thực hâm mộ chúng nó có thể tự do tự tại bay lượn muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào nàng kỳ thật có đôi khi thực hâm mộ họa vỡ trong ngoài mặt thế giới cùng sơn sơn thủy thủy chính là chính mình có lẽ cả đời đều không thể đi nhìn nhìn tiểu nha đầu bộ dáng này thái tử có chút đau lòng đem hân ân bế lên tới đối với thái tử phi nói không có việc gì cấp hân ân xuyên rắn chắc một ít chờ một lát ra đem nàng khóa lại ra trên người á o khoác ôm một đường không cho nàng thấy phong trở về lại cho nàng uống một ít canh gừng đi đi hẳn khí là được nghe xong thái tử nói tứ ra vẫn là có chút chấn động trước kia chỉ là nghe nói qua thái tử sùng ái đích nữ chính là bởi vì hân ân thân thể rất ít đi ra ngoài cho nên cũng không có người gặp qua lại nói theo bọn họ phỏng đoán y theo thái tử tính cách là không có khả năng như vậy sùng ái một người khác cho nên cũng liền tưởng có người nói b ậ y thật là không nghĩ tới thái tử thế nhưng có thể làm được tình trạng này từ làm phụ thân phương diện này tới xem thái tử vẫn là có chỗ đáng khen một cái khác đã chịu chấn động người chính là thái tử phi tuy rằng biết ra yêu thương hân ân chính là có thể vì chính mình nữ nhi làm được này nông nỗi l i ê n tính là chính mình bị hắn một cái lại một cái nữ nhân làm hại khó có thể mang thai liền hướng về phía này phân tâm chính mình cũng cam tâm tình nguyện vì hắn làm lụng vất vả cả đời phòng trưng hiện trường duy nhất không có gì cảm giác chính là ô hi cáp trước kia đức thái đối nàng làm so này nhiều hơn có thể nói nàng thật là kỵ đến đức thái trên đỉnh đầu đi húng chi tuy nói thái tử người này không như thế nào chính là làm một cái phụ thân yêu thương h à i tử bản năng vẫn là tồn tại giống như là tứ gia liền tính là lại chán ghét lý thị cùng ô lạp na lạp thị nhưng là đối với các nàng h à i tử vẫn là không có chút nào giận chó đánh mèo không chỉ như thế còn hao hết tâm tư bảo hộ bọn họ an toàn chương một trăm mười một đi cảnh nhân cung hân ân nhưng không hiểu đến bọn họ rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm nàng chỉ biết chính mình có thể đi ra ngoài có a mã đồng ý có thể chính đại quang minh đi r a dục khánh cung cao hứng thân thân thái tử gương mặt ngọt ngào nói cảm ơn a mã thái tử xem hân ân vui sướng bộ dáng cũng thật cao hứng hồi thân một chút hân ân đem nàng đưa cho quá sáu tử phi ngoan ngoan đi theo ngạch nương đi thay quần áo không được quấy rối ngạch nương nói trắng ra cái gì liền xuyên cái gì biết không hân ân ngoan ngoan gật gật đầu bị thái tử phi ôm đi nhìn các nàng mẹ con hai người đi rồi thái tử mới thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía bên cạnh tứ đệ nhìn tứ đệ trên mặt còn vì tới kịp thu hồi kinh ngạc thái tử ha ha cười làm sao vậy tứ đệ không nghĩ tới da ngầm là cái dạng này tứ gia lúc này mới phản ứng lại đây thu hồi trên mặt biểu tình đứng dậy đ á p lời thần đệ không dám chỉ là không nghĩ tới thái tử thái tử không chút nào để ý cười cười không có việc gì thái tử cũng là người n ộ t muốn nói ngày thường hắn là tuyệt đối sẽ không trước mặt ngoại nhân nói ra loại này lời nói bất quá hắn hôm nay cao hứng hơn nữa trước mặt chính là luôn luôn cùng hắn giao hảo tứ đệ cho nên cũng đã không có quá nhiều bận tâm tứ gia nghe xong lời này có chút chấn động ngẩng đầu nhìn về phía thái tử đúng vậy thái tử cũng là người cũng sẽ phạm sai lầm mấy năm nay theo các minh đệ lớn lên thái tử cũng thực không dễ dàng còn nhớ rõ năm đó thái tử cũng là cái này thực khiêm tốn thực y ê u tú người năm đó hoàng ngạch nương qua đời ngạch nương cũng mặc kệ hắn trong cung người dẫm cao phùng thấp hắn thường xuyên ăn đồ ăn đều là l á n h sau lại thái tử trong lúc vô ý nhìn đến thế hắn hung hăng trừng phạt những cái đó công nhân từ đó về sau thái tử đến chỗ nào đều mang theo hắn hắn thức ăn mặc quần áo cũng không có người còn dám cắt xén chỉ là sau lại thứ da hơi hơi thở dài thái tử không phản ứng tứ da xem hân ân cùng thái tử phi chậm chạp không có trở về có chút sốt ruột tứ đệ ngươi tại đây ngồi trong chốc lát ra đi xem hân ân các nàng thứ da gật gật đầu thái tử ra tùy ý chính là chờ thái tử sau khi rời khỏi đây tứ gia mới nhìn ô h i cắp nói hôm nay ngạch nương không có làm khó dễ các ngươi đi bị thương sao tuy rằng ô h i cắp thoạt nhìn không có bị thương bất quá hắn vẫn là có chút không yên tâm sợ nàng thương ở bên trong quần áo ô h i cắp gật gật đầu lại lắc đầu tứ gia xem đến có chút n g h i hoặc n à y rốt cuộc là bị thương vẫn là không thương ô h i cắp cũng nhìn ra tứ gia nghi hoặc mở miệng giải thích đức phi nương nương hôm nay đem chúng ta lượng ở vĩnh hòa cùng cửa hơn một canh giờ mới làm chúng ta đi vào tiến vào sau nhưng thật ra không có khó xử vài vị a ca cách cách chỉ là phúc tấn ca lý tỷ tỷ có lẽ muốn nếm chút khổ sở thiếp thân nhưng thật ra không có việc gì thái tử phi kịp thời đem thiếp thân tiếp đi rồi kia vòng tay cũng là thiếp thân vì cảm tạ thái tử phi thiếp thân xem hân ân cách cách thực đáng yêu bất quá còn tuổi nhỏ liền bệnh tật c u ố n thân nhất thời mềm lòng liền cấp da trọc phiền thoái còn thỉnh ra không nên trách tội nói chính là một bộ ta biết sai rồi cầu tha thứ khẩn cầu biểu tình tứ gia t r ầ m mặc một chút mới mở miệng xem ở ngươi hôm nay còn tính nghe lời phân thượng gia liền không so đo nhìn tiểu cô nương bọc thành một cái cầu bộ dáng còn rất đáng yêu tứ gia cũng không đành lòng trách cứ nàng không trong chốc lát thái tử bọn họ liền đã trở lại lúc này hân ân cũng cùng ô hy cắp giống nhau bị bọc thành một viên cầu tròn vo rất là đáng yêu tứ đệ canh giờ không còn sớm chúng ta đi trước đi thái tử đem hân ân bọc tiến trong lòng ngực chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài nhìn chuẩn bị rời đi tứ gia cùng ô h i cắp đi theo đứng dậy nha hoàng đi và ô h i cắp phía sau cho nàng phủ thêm áo choàng xem ô h i cắp ăn mặc có chút nhiều hành động có chút không t i ệ n tứ gia tiến lên nắm ô h i cắp tay thái tử lúc này mới chú ý tới ô h i cắp nhớ tới hôm nay nhân gia trả lại cho hân ân một kiện bảo vật về tình về lý đều nên cấp chút đáp lễ mới lả hắn tuy rằng bá đạo chính là đối với người một nhà vẫn là rất hào phóng qua nhĩ giai thị hôm nay ngươi cho hân ân một cái bảo vật gia cũng không hảo bạch muốn ngươi đ ổ vật như vậy đi tháng trước hoàng a mã ban cho ra một cái tiếng cống ngọc như ý chờ một lát ra giao cho thái tử phi lấy nàng danh nghĩa cho ngươi ngươi xem coi thế nào đối này ô hy cắp không có gì ý kiến nay thái tử nghĩ đến còn xem như chú đáo như vậy đã có thể cho thấy thái tử cùng thái tử phi là nàng chỗ dựa cũng sẽ không bại lộ vòng tài sự nhu thuận mở miệng đa tạ thái tử ra thái tử gật gật đầu đi nhanh đi ra ngoài hân ân cảm giác được bất đồng dĩ vãng độ cao trong ánh mắt đựng đầy ý cười mấy người trước đi vào vĩnh hòa cung tiếp đi ô lạp na lạp thị các nàng có thái tử ở đức phi cũng không khó xử tứ gia thực thuận lợi rời đi bất quá cũng không biết ô lạp na lạp thị cùng lý thị rốt cuộc đã trải qua cái gì cực kỳ bi thảm sự tình bình thường nhất chú trọng dáng vẻ hai người đi đường đều đi tới thọn bởi vì tiến cung nguyên nhân mấy người cũng không mang nha hoàn người hầu con hảo hoàng huy cùng hoàng phân thường thường tiến lên không nghĩ dấu vết nâng các nàng bằng không ô hy cắp thật lo lắng các nàng một không cẩn thận liền quăng ngã mấy người đến cảnh nhân cung thời điểm khang hy cũng vừa lúc vừa đến cửa nơi này là khang hy cố ý hạ lệnh vì hiếu ý nhân hoàng hậu lưu bên trong cũng là đặc biệt cho phép cung phụng nàng bài vị hắn không có việc gì thời điểm thường xuyên lại đây ngồi ngồi. Nhìn đến thái tử cũng Thái lại đây, Tử khang hy có chút nghĩ hoặc năm rồi thái tử trước nay không có tới cấp nhu nhi thượng quá hương năm nay như thế nào lại đây trong lòng ngực còn căng phồng lại nhìn kỹ này không phải hân ân kia tiểu nha đầu sao tuy rằng hắn tôn tử quá nhiều cho nên vô pháp nhớ rõ toàn bộ nhưng là đối với cái này hắn thương yêu nhất nhi tử đích nữ hắn vẫn là nhớ rõ không phải nói thân thể không hảo sao như thế nào mang ra tới thái tử mấy người t r ư ớ c cấp khang hy thịnh an biết khang hy n g h i hoặc thái tử chủ động tiến lên giải thích hoàng a mã nhi tử hạ triều khi gặp được tứ đệ biết hắn muốn tới cấp đồng ngạch nương thịnh an nghị trước kia nhận được đồng ngạch nương chiêu cố cho nên đến xem nàng hân ân nha đầu này từ sinh ra còn không có cấp đồng ngạch nương gặp qua đâu liền cùng nhau mang đến hân ân mau cấp hoàng mã pháp thình an nói liền phải đem hân ân buông xuống khang hy một bên gật gật đầu xem như cam chịu hắn nói một bên v h ấ t tay ngăn cản thái tử động tác đừng đem nha đầu buông xuống bên ngoài lãnh đi vào rồi nói sau nói xong đi đầu hướng trong phòng đi đến lời này đang cùng thái tử tâm ý hắn cũng luyến tiếc như vậy lanh thời tiết làm hân ân ở bên ngoài chịu đông lạnh cảnh nhân cung tuy rằng thật lâu không chủ người nhưng là nên có đồ vật giống nhau không ít khang hy phái chuyên môn hạ nhân quét tước thêm vào các loại đồ vật mỗi ngày bếp lò cũng là thiêu vợ vượng cho người ta cảm giác chính là nơi này còn có người ở cho nên vừa vào cửa bọn họ liền cảm giác được một cổ nhiệt khí nay cổ nhiệt khí so ở r ụ c khánh cung còn m u ố n đại ô hy cắp trộm quan sát một chút bốn phía phát hiện trong phòng thiêu bốn cái bếp l ò khó trách như vậy nhiệt nói khang hy thân thể cũng không t ồ i a như thế nào còn muốn bốn cái bếp l ò sưởi ấm chương một trăm mười hai dân hương đi ở sân phía trước cùng ô lạp na lạp thị song song thái tử phi trong lúc vô ý nhìn đến ô hy cắp động tác xem nàng thần sắc nghi hoặc có chút buồn cười tuy rằng ô hy cắp biểu hiện thật sự thành thục nhưng rốt cuộc là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương đối sự tình gì đều tò mò cũng khó trách tứ đệ như vậy đau đầu hơi hơi lạc hậu một bước đi và ô h i cắp bên người nhỏ giọng nhắc n h ỏ nói ngươi muốn biết cái gì trở về hỏi tứ đệ hiện tại cẩn thận một chút nhi đừng nhìn đông nhìn tây ô h i cắp lập tức thành thật xuống dưới cụm mi rũ mắt đi theo đi phía trước đi đến thái tử phi cũng đi mau hai bước lại lần nữa cùng ô lạp na lạp thị song song ô lạp na lạp thị đối với vừa mới thái tử phi động tác rất rõ ràng bất quá nàng cũng không ngăn cản tuy rằng không biết qua n h ị giai thị làm cái gì nhưng là nếu nàng ở trong cung xảy ra chuyện đến lúc đó xui xẻo còn có chính mình tuy rằng nàng là thực chán ghét qua nhị giai thị nhưng còn chưa tới đả thương địch thủ ba nghìn tự tổn hại tám trăm nông nỗi này không phải cấp lý thị khả thừa chi cơ sao mà lúc này ô hi c ấ p lại là m ộ t b ư ớ c từ tiến vào bắt đầu nàng vẫn luôn là dùng tinh thần lực đánh giá bốn phía vừa mới bất quá là nhìn đến trong phòng bốn con bếp lò có chút ngạc nhiên hơi hơi giật giật trong mắt dùng dư quang nhẹ nhàng liếc mắt một cái xác định một chút nàng có phải hay không nhìn lầm rồi lúc i ê n như h vậy một c t Thái tử phi thấy.、Quỷ、biết trải đã đều đã bị Phi mới Quỷ qua nàng vừa á i hi gì. Ô hi cấp này o hoàn toàn con trong biết bởi Biết Thái Phi tiếp rồi tuổi tử ở vì vòng ngọc quan nhận nàng. nàng nhỏ, nàng cung g hệ làm sợ â hoạ, cho chú Lúc nên vẫn luôn chú ý nàng.、Lúc、này ý mới một phát hiện nàng có động tĩnh liền tới đây nhắc nhở mấy người vào nội thất về sau bọn nha hoàn g tiến lên giúp đỡ cởi xuống các chủ tử áo choàng nơi này ngày thường là không có như vậy nhiều người bất quá hôm nay nhật tử bất đồng lý đức toàn cố ý trước tiên nhiều điều mấy cái nha hoàn thái dám lại đây hỗ trợ bất quá biết hôm nay các chủ tử tâm tình p h ỏ n g trừng đều sẽ không hảo cho nên lý đức toàn phân phó bọn nha hoàn đem lên thượng đồ vật thượng liền ở cửa hầu cho nên thực mau trong phòng liền dư lại mấy cái chủ tử khang hy trước tiên ở chủ vị ngồi xuống sau hân ân mới bị thái tử b u ô n g xuống đứng ở chính giữa đại sảnh bắt đầu thịnh an hân ân cấp hoàng mã pháp thịnh an hoàng mã pháp cát t ư ở n g hân ân đứng lên đi lại đây hoàng mã pháp trước người làm hoàng mã pháp nhìn xem đều bao lâu chưa thấy qua hân ân ha ha khang hy nhìn tiểu nha đầu thảo hỉ bộ dáng nhưng thật ra thoải mái vải phần ai mấy đứa con trai đều lớn đều có chính mình tâm tư hân ân ngoan ngoan tiến lên ở khang hy trước người đ ứ n g yên một đôi ngập nước mắt to liền như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m khang hy xem đến hắn không khỏi mềm lòng đôi mắt này thật đúng là như là năm đó hách xá a tuy rằng hắn trong lòng ái n u nhi chính là hách xá làm bạn hắn nhiều năm cùng hắn cùng nhau vượt qua khó nhất nhật tử đáng tiếc hách xa phúc mỏng không có thể chờ đến ngày lành đã đến liền không có đây cũng là hắn như vậy sùng ái thái tử nguyên nhân đem hân ân bế lên tới đặt ở đầu gối thấy như vậy một màn thái tử cùng thái tử phi rất là cao hứng hân ân có thể được đến hoàng a mã sùng ái liền ý nghĩa nàng tương lai có lẽ có cơ hội lưu tại kinh thành tuy rằng chính mình là thái tử chính là hắn cũng minh sắc biết ái tân giác la i a nữ hải tử mệnh đều là không tốt những cái đó xa gả v u gì liền tính là thái tử cũng vô pháp thay đổi chỉ cần có thể lưu tại kinh thành hắn liền còn có thể che chở nàng tứ ra nhưng thật ra có chút chấn động hoàng a mã chưa bao giờ ôm quá cái nào h à i tử hôm nay lại là ôm hơn ân xem ra thái tử ở hoàng a mã trong lòng địa vị có lẽ so với hắn tưởng tượng càng cao